Tìm kiếm cơ hội trên thị trường Người thành công ít nhất cần có hai phẩm chất sau. Thứ nhất là tính cách kiên định cả gan, thứ hai là khứ giác nhạy cảm và chủ sát với thị trường. Jack Ma Đối với người làm ăn, không gì quan trọng bằng thời cơ. Nắm bắt được cơ hội cũng chính là nắm bắt được nguồn của cải Có một số người thường thàn trách thời vận của bản thân không ra gì, thường không nắm bắt được cơ hội. Lại càng có nhiều người ngồi không chờ đợi, lãng phí cuộc đời. Người Do Thái thường nói rằng, thần may mắn quan tâm đến mỗi người trên thế giới này. Tuy nhiên, khi thần phát hiện ra người đó chưa chuẩn bị tốt để chào đón thần, thì thần sẽ đi vào từ cửa chính rồi bay ra qua cửa sổ. Hiển nhiên, xung quanh chúng ta đâu đâu cũng là cơ hội. Hãy luôn chú ý quan sát, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện thì sẽ có thể biến cơ hội thành thời cơ của chúng ta. Năm 1999, Trách Ma nhận được lời mời tham gia Đại hội Thương mại Điện tử châu Á được tổ chức tại Singapore. Tại Đại hội, Trách Ma phát hiện ra rằng, mặc dù là Đại hội Thương mại Điện tử châu Á nhưng có tới 90% nhà diễn thuyết và khán giả là người phương Tây. Mọi trường hợp và ví dụ được đưa ra đều dựa trên eBay hay Yahoo. Trước mà nghĩ thầm trong lòng, trước đây thương mại điện tử đều theo mô hình của Hoa Kỳ, vậy thì thương mại điện tử của Trung Quốc có thể là mô hình nào đây? Trước mà cho rằng đặc sắc của nền kinh tế Internet chính là lấy nhỏ đánh lớn, lấy nhanh đánh chậm. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giống như những viên sỏi trên bờ cát. Nếu như dùng bê tông kết dính toàn bộ chúng lại với nhau, sức mạnh của những hòn sỏi có thể đọ lại được với hòn đá lớn. Thương mại điện tử chính là bê tông cốt thép. Ngành thương mại điện tử của Trung Quốc nên tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp đỡ các doanh nghiệp này thành công. Bởi lẽ đó, khi trở về nước từ Singapore, Jack Ma liền quyết định sẽ đưa Alibaba trở thành một công ty phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đã chiếm 80% số doanh nghiệp của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Jack Ma còn phân tích nền kinh tế của Trung Quốc một cách chính xác đó cũng là một nguyên nhân khiến cho từ đầu ông luôn kiên định với dịch vụ thương mại điện tử dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lúc bấy giờ, chắc mà tin chắc rằng Trung Quốc gia nhập WTO chỉ còn là vấn đề thời gian. Một lượng lớn công ty nước ngoài nhất định sẽ tới Trung Quốc đầu tư, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng sẽ vươn ra ngoài thế giới. Cũng chính nhận thức này đã khiến cho chiến lược dựa vào mạng Internet để giúp đỡ các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu cũng như giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài gia nhập vào Trung Quốc của ông càng thêm phần kiên định. Sau này, thực tế đã chứng minh sự chính xác trong lối tư duy của Jack Ma và cũng chứng minh cho sự thành công trong mô hình của Alibaba. Đối với những lời khen ngợi từ bên ngoài, Jack Ma không hề nói rằng mình có tầm nhìn xa tới đâu, ông chỉ nói rằng bản thân biết cách tìm kiếm cơ hội trên thị trường mà thôi. Cơ hội đầu tiên mà Jack Ma nắm bắt được là khi thành lập trang web thương mại đầu tiên của Trung Quốc, China Yellow Base. Thành lập Alibaba ứng dụng mô hình B2B tiên phong dương cao lá cờ thương mại điện tử, đó chính là cơ hội thứ hai mà Jack Ma nắm bắt được. Khi đó, trào lưu chủ đạo trong lĩnh vực mạng Internet tại Trung Quốc là cổng thông tin điện tử, trào lưu tại Hoa Kỳ và trên thế giới thì lại là cổng mạng và C2C, còn phương thức B2B thì chưa có tiền lệ thành công nào. Thương mại điện tử được cho là một chuyện quá xa vời. Tuy nhiên, Jack Ma lại cho rằng thương mại điện tử sẽ trở thành trào lưu chủ đạo của ngành công nghiệp Internet. Ông tin chắc rằng việc sử dụng mô thức B2B để phục vụ cho đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc có triển vọng phát triển và khả năng thành công rất lớn. Chính vì vậy, qua 10 năm phấn đấu, Alibaba cuối cùng cũng đã trở thành trang web B2B lớn nhất thế giới. Tạo lập nền Taobao là cơ hội thứ ba mà Jack Ma nắm bắt được. Khi ấy, thị trường C2C tại Trung Quốc vẫn là thiên hạ của eBay. Jack Ma nhận thấy rằng. Nhu cầu thị trường cực lớn nhất định sẽ đưa Trung Quốc trở thành thị trường C2C lớn nhất thế giới, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì lĩnh vực này còn chưa có ông lớn nào. Ông cảm thấy với mức độ tích lũy và thực lực nhất định đã có của Alibaba, đây chính là một cơ hội cực kỳ lớn. Bởi vậy nên, ông quyết đoán tiến quân vào lĩnh vực C2C. Võng vẹn trong vòng 3 năm, Taobao đã trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực C2C tại Trung Quốc. Mỗi ngày, cơ hội đều bay lượn qua lại xung quanh chúng ta, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy chúng, bởi vì chúng ta thiếu mất một đôi mắt phát hiện cơ hội. Các nhà khởi nghiệp cần phải giống như Jack Ma, nắm bắt chặt chẽ cơ hội có thể biến mất bất cứ lúc nào trong môi trường cạnh tranh luôn biến động không ngừng này. Một khi thời cơ đến, nhất định phải đưa ra quyết định nhanh chóng, cần tiến công thì phải tiến công, thậm chí là tiến công liên tục. Trước lời Jack Ma Thế giới này có quá nhiều cơ hội, bạn cứ nhìn mà xem. Mỗi ngày trên mạng có biết bao nhiêu phàn nàn, chúng chính là cơ hội. Nếu bạn cũng tham gia vào hàng ngũ những người phàn nàn, bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội. Bạn phải biến những lời phàn nàn, thàn thở, ớt hận, không đáng tin trở thành cơ hội cho chính mình. Không được người khác nhìn nhận cũng là một cái phúc. Không được người khác nhìn nhận cũng là một cái phúc. Bởi vì không coi mình ra gì nên mọi người cũng sẽ không tấn công hay đánh giết tới phía mình. Thứ mà mọi người đều coi trọng thì làm sao tới lượt tôi được. Jack Ma Năm 2002, có thể coi là năm kinh tế mạng Internet giảm xuống mức thấp nhất, tờ Tuần báo Thời đại IT có viết, trong hai năm qua, các doanh nghiệp mạng Internet tại Bắc Kinh phút chốc rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Dường như không có một anh hùng mạng internet nào có thể thoát khỏi sự kiện điên cuồng tập thể, cũng không có một ai có thể tránh được tai nạn sau sự điên cuồng ấy. Tuy nhiên, tới nay, không ai có thể tranh cãi chuyện Alibaba, một doanh nghiệp bắt nguồn từ Hàng Châu đã trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử B2B tốt nhất Trung Quốc. Trong vòng vài năm trước đó, mô hình của Alibaba không hề được người trong giới coi trọng, kể cả Đinh lỗi, CEO của NessA Trương Triều Dương, CEO của Soho hay những người khác, trước đó họ đều không coi trọng mô hình B2B. Thế nhưng trước Ma lại chẳng quan tâm tới cách nhìn nhận của người khác, ông chỉ tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Trong lòng trước Ma, càng là thứ mà người khác coi trọng thì ông càng không làm, ngược lại càng là thứ mà người khác không coi trọng thì ông lại càng muốn thử xem sao. Chính vì vậy, đi tới đâu ông cũng giới thiệu về mô hình của mình khi diễn thuyết trực tiếp trên đài BBC. Khi diễn thuyết tại Viện Công nghệ Massachusetts Đại học Kinh doanh Washington, Đại học Harvard hay tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Chắc Ma đều tràn đầy tự tin mà nói rằng mô hình B2B cuối cùng sẽ thay đổi phương thức kinh doanh của vài chục triệu thương nhân trên toàn cầu, từ đó thay đổi cuộc sống của vài tỷ người trên khắp thế giới. Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Chắc Ma lại tiến hành một hoạt động mới. Sau nhiều ngày không xuất đầu lộ diễn, Trong lễ kỷ niệm đầy tháng phòng mềm Lai Wang, ông đã phát biểu trước cánh phóng viên rằng Lai Wang do Alibaba xây dựng muốn thánh thức quy sinh chính là muốn biến chuyện không thể thành có thể, mang lại nhiều cạnh tranh hơn cho ngành, mở ra lĩnh vực IM, di động, tức dịch vụ tin nhắn tức thời. Là sản phẩm được ra đời muộn nhất, Lai Wang không hề được tầng lớp trí thức chuyên nghiệp coi trọng, chắc mà đích thân ra trận quảng bá Lai Wang, bản thân chuyện này đã là một trò cười. Hay... Dùng tinh thần ngu công, dời núi để thất thức, ít ít. Đó là những đánh giá của ngoại giới đối với hành động này của Alibaba. Trong lĩnh vực xây dựng nền tảng tương tác di động, quy Sinh nắm giữ vị trí con độc trong nhà đã lâu. Theo như báo cáo quý 2 năm 2013 của Tencent, số lượng khách hàng kích hoạt tài khoản của cả WeChat và WeChat đạt mức 235,8 triệu người. Số liệu trong thời kỳ gần đây cho thấy số lượng người dùng đăng ký đã vượt qua mốc 400 triệu tài khoản. CEO của tập đoàn Alibaba, Lục Triệu Hy tiết lộ. Trong vòng một tháng, dốc sức quảng bá, trước mắt số lượng người dùng đăng ký trên La quang đã vượt ngưỡng 10 triệu, đã có hơn 100.000 người sử dụng tính năng đặc biệt hội họp. Lục Triệu Hy cũng nói thẳng, mặc dù lai quang vẫn còn tương đối nhỏ yếu, thế nhưng đạt được thành tích quảng bá nhanh chóng là chuyện không hề dễ dàng. Điều này cũng thể hiện rõ những tính năng mới mẻ của lai quang như nhóm chat 500 người, xóa sau khi đọc, hội họp, vân vân đã khiến cho một bộ phận người dùng cảm thấy hữu ích. Lục Triều Hy thẳng thắn chia sẻ rằng Lai Quang sẽ không đi theo hướng phát triển như của Quý Sinh. Tại lễ kỷ niệm, Trách Ma cho hay, giống như bản thân ông trước đây đã nói, 10 năm trước Alibaba đi lên từ không thành có, 10 năm sau phải đề ngược lại từ có thành không, chứ không khi đó đại diện cho không đâu không có, bây giờ nhìn lại, mạng internet di động chính là không đâu không có, bởi vậy nên nói một cách chuẩn xác chứ không này nên là không trong không giới hạn. Chắc mà ngay tại đó cũng tiết lộ thêm rằng nếu Alibaba muốn ôm trọn lấy những biến đổi của thời đại mạng Internet di động, thì điều đầu tiên là phải nhìn nhận thay đổi chính là thay đổi. Thứ hai là phải tạo ra thay đổi. Thứ ba là phải học cách phá hoại chính bản thân mình. Cuối cùng thì cuộc cạnh tranh chính diện giữa Alibaba và Tencent cũng đã tới. Cạnh tranh trong môi trường chuyên ngành của cả hai bên đã được nâng cấp. Có thông tin cho biết, Jack Ma đã đăng lên diễn đàn nội bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sản phẩm thông tin di động lai quan đối với Alibaba, đồng thời chính diện thách thức quy sinh. Ai không tham gia, người đó không nên ở lại trong công ty này, bởi lẽ đây chính là chuyện mà mỗi người chúng ta đều có thể làm. Đây không phải là chiến lược, đây là nỗ lực giành lấy quyền lợi sinh tồn cho con người của Alibaba trong thời đại không dây này. Trên diễn đàn nội bộ, Jack Ma nói rằng, 10 năm trước, không có ai tin tưởng tao bao có thể đánh bại eBay, vậy thì 10 năm sau, sao lại không thể thử thêm lần nữa? Thứ mà những người khác đều không coi trọng chưa chắc đã là thứ bỏ đi. Một doanh nhân thông minh luôn có thể vươn lên giữa những ý kiến bị người khác không công nhận hoặc phản đối, khi một doanh nhân lựa chọn một dạng mô hình, phương pháp hay chuyến lược kinh doanh mà người khác không thường sử dụng. Chuyện những người khác không hiểu là chuyện rất bình thường. Chỉ cần giữ vững niềm tin rằng bản thân có thể đi trước mọi người một bước hay đột phá trùng vay thì không cần phải quan tâm tới hoài nghi của những người bên ngoài. Năm 2001, Dell tiến vào thị trường Trung Quốc với phương thức bán trực tiếp, đồng thời tiến nhanh trên con đường phát triển nhảy vọt ở thị trường Trung Quốc với tốc độ vượt mức thông thường. Tháng 8 năm 2011, công ty đeo đưa ra một đoạn quảng cáo, Sản phẩm quốc tế giá thành địa phương. Đánh dấu việc đều chính thức phát động tiến công chính diện Lenovo, ông lớn của thị trường BC Trung Quốc. Đó chính là một đoàn cực lớn mà BC Lenovo trước giờ vẫn luôn dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc phải đối mặt. Lúc đó Lenovo có tới vài nghìn kênh phân phối ở Trung Quốc, cũng có rất nhiều cửa hàng kinh doanh. Theo lẽ thường mà nói, chi phí của việc bán trực tiếp cao hơn rất nhiều so với chi phí của đại lý. Thế nhưng bán trực tiếp lại có thể trực tiếp nắm bắt tin tức về nhu cầu của khách hàng, như vậy nó đã trở thành một định chế. Trong hai năm tiếp sau đó, doanh số bán ra của Dell tại thị trường PC Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 50%, đồng thời tiến lên vị trí thứ ba về mặt thị phần. Đối mặt với từng bước áp sát của Dell, nếu như Lenovo không điều chỉnh, không nghiên chiến, thì thị phần của Lenovo cũng sẽ bị đối thủ nuốt chững như gió cuộn tan mây Giai đoạn 2002-2003, Lenovo luôn là bên thua cuộc khi cạnh tranh với Dell. Chính vì vậy, những người bên ngoài không mấy để tâm đến trận chiến này, thậm chí còn gán cái mát kẻ chiến bại cho Lenovo. Tuy nhiên, liễu truyền trí không hề bị trận chiến tiến công dành thị trường dùng nhập của đối thủ làm cho sợ hãi. Năm 2003, Lenovo một lần nữa nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình của Dell, đưa ra mô hình nghiệp vụ kép tức là đối với các khách hàng lớn và khách hàng cá nhân, áp dụng các mô hình liên hệ và mô hình giao dịch khác nhau, một lần nữa điều chỉnh lại hệ thống chuỗi cung ứng, nghiên cứu kỹ lưỡng xem những chỗ nào có thể hợp lại làm một, những chỗ nào có thể chia tách, nghiên cứu kỹ lưỡng chuyên ngành của mình. Cuối năm 2004, do điều chỉnh chiến lược thành công, tình hình của Lenovo bắt đầu chuyển biến tốt lên, Tại thị trường trong nước, thị phần của Lenovo tăng từ mức thấp nhất đầu năm 2004 là 24%, lên khoảng mức 35%. Năm 2005, toàn bộ hệ thống đều có xu thế phát triển, thị phần trung bình cả năm vượt ngưỡng 30%, bỏ xa đều ở phía sau, từ đó về sau, đều không còn có thể xây sở tại Trung Quốc được nữa. Trên hành trình khởi nghiệp, cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, Đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện ngày một nhiều, đừng sợ hãi trước sự lớn mạnh của đối phương, cũng đừng vì bên ngoài coi thường mình mà tự mình lùi bước. Phải tùy cơ ứng biến, tiến cùng thời thế, như vậy thì doanh nghiệp mới có thể dễ dàng đối phó được với những thách thức mà các đối thủ cạnh tranh mang lại. Trích lời Jack Ma Tới thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư trên toàn thế giới vẫn chưa rõ Microsoft kiếm tiền như thế nào, thế nhưng nó lại chính là doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất. Có lẽ dùng lối tư duy truyền thống để đánh giá về kinh tế mạng internet chưa chắc đã đúng. Biến hóa của thị trường chính là thứ duy nhất bất biến. Chúng tôi cho rằng, ngoài giấc mơ của chúng tôi, thứ duy nhất bất biến chính là sự thay đổi. Đây là một thế giới luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt. Ngành nghề của chúng ta đang biến đổi, hoàn cảnh của chúng ta đang biến đổi, bản thân của chúng ta đang biến đổi, đối thủ của chúng ta cũng đang biến đổi, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều đang biến đổi. Jack Ma. Đặc trưng lớn nhất của mạng Internet chính là biến đổi, bởi vậy nếu có thể dự đoán trước sự biến đổi và hành động trước khi xảy ra biến đổi thì đó là biện pháp tốt nhất. Khi Jack Ma thành lập Alibaba, không ít công ty thương mại điện tử đều hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, Jack Ma lại mạnh dạng dự đoán khác với tất cả mọi người. Ông cho rằng sự phổ biến của mạng Internet có thể sẽ chính là điểm kết thúc của mô hình công ty lớn. Bởi lẽ trong thời đại mạng Internet, một công ty nếu muốn gia nhập vào thị trường của quốc gia khác không hề cần quá nhiều vốn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể thu được nhiều cơ hội thị trường hơn dựa vào một lượng lớn các thông tin mang tính kịp thời trên mạng Internet. Khi những người khác còn chưa ý thức được xu hướng mạng Internet, Jack Ma đã nhạy cảm nắm bắt được sự biến đổi này. Chính vì thế Jack Ma nghĩ rằng, tại sao ta lại không thể cung cấp cho những doanh nghiệp đó một đầu ra qua mạng Internet? Và thế là một Alibaba với mô hình thương mại điện tử không giống bất cứ ai lúc bấy giờ, chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ra đời. Cách giải nghĩa chi tiết của Alibaba đối với việc ôm trọn sự biến đổi là đột phá bản thân, chấp nhận biến đổi. Cần có nhận thức sâu sắc về những đặc điểm chỉ có trong ngành này, tin tưởng vẫn chắc rằng biến đổi chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với những biến đổi của công ty, cần suy xét nghiêm túc, lý giải đầy đủ, phối hợp chân thành. Trong công việc, cần biết cách điều chỉnh bản thân, có ý thức dự đoán trước, sáng tạo phương pháp mới và lỗi tư duy mới, khi đối diện với những chướng ngại và thất bại phát sinh sau thay đổi, có thể điều chỉnh lại từ đầu, bước vào giai đoạn cải cách với tầm thế tích cực hơn. Vào những năm 2000, một sắc ma dõi nắm bắt biến đổi lại một lần nữa nhạy cảm bắt được tín hiệu của mạng Internet. Năm ấy, bong bóng kinh tế mạng Internet bùng nổ, tình hình kinh doanh của các công ty mạng trong và ngoài nước đều ám đạm. Khi đó, có người bạn muốn thành lập doanh nghiệp đã hỏi Jack Ma, năm nay sẽ làm gì? Một là tiến hành sản xuất lớn trên Alibaba, một là xây dựng trường đại học quân chính kháng nhật, Jack Ma trả lời. Khi nhắc tới chuyện này, Jack Ma nói, hơn một nửa trong số họ đều nghĩ câu trả lời của tôi là mấy lời bân quơ nhằm che mắt họ. Trên thực tế, những gì tôi nói đều là thật. Thực tế, đó chính xác là nhiệm vụ của Alibaba trong năm 2001. Hơn nữa, trong năm đó, Alibaba đã hoàn thành dự án nhà cung ứng Trung Quốc. Tháng 9 cùng năm, Jack Ma tuyên bố với giới truyền thông, năm nay Alibaba nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn một đồng. Trên thế giới, không có bất cứ thứ gì là không bao giờ biến đổi. Tất cả mọi sự vật đều đang biến hóa. Một vài doanh nghiệp có nhận thức sai lầm trong quá trình phát triển, chính là chỉ cần làm tốt là có thể bảo toàn sản nghiệp, không cần thiết phải thay đổi. Cần phải biết rằng, sản nghiệp không thể nào bảo toàn mãi được. Chỉ khi có tinh thần tiếp tục khởi nghiệp, tích cực đón nhận những biến đổi, nhận thức được những biến đổi đó, đồng thời điều chỉnh và cải thiện bản thân một cách tương ứng luôn kiên trì theo đuổi lý tưởng từ thuở ban sơ thì mới có tương lai. Trích lời Jack Ma Dường như mỗi ngày Alibaba đều phải đối diện với đủ loại thách thức và biến hóa. Trước đây tôi luôn ép bản thân phải tươi cười mà đối diện, đồng thời ngay lập tức chuẩn bị điều chỉnh để thích ứng. Rất nhiều lúc cũng luôn miệng chữa rủa. Thế nhưng hiện tại chúng tôi không chỉ vui vẻ mà đối phó với tất thảy biến hóa mà còn hiểu được cách thay đổi bản thân trước khi sự tình trở nên xấu đi. Ghi lại bài nói chuyện, không chịu học hỏi thì đừng tin doanh nghiệp của bạn sẽ đi lên. Ngày 17 tháng 3 năm 2008, Chớt Ma phát biểu khi tham gia diễn đàn thương mại điện tử Thâm Quyến. Nhà lãnh đạo là rất quan trọng, nếu như không tự nâng cấp mình, không học hỏi thì vĩnh viễn đừng tin rằng doanh nghiệp của bạn sẽ học hỏi, nâng cấp và tiến bộ. Tôi có được ngày hôm nay, doanh nghiệp phát triển tới hơn 9.000 người, ngoài ba yếu tố mà tôi vừa nhắc tới. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa chính là, có lẽ cả đời này tôi đều học tiếng Anh. Tôi có những cơ hội rất tốt. Mấy năm nay được gặp gỡ rất nhiều người ưu tố và trở thành bạn bè của họ. Có Bill Gates thuộc lĩnh vực công nghệ cao, cũng có Warren Buffett và Soros thuộc lĩnh vực quản lý và đầu tư. Lĩnh vực chính trị thì có Bill Clinton. Sau khi gặp gỡ những người như vậy, suy nghĩ và cân nhắc, bạn sẽ thấy con người rất bình thường. Không có một ai vừa sinh ra đã vĩ đại. Tôi cho rằng nhà lãnh đạo phải không ngừng học hỏi. Câu chuyện mang lại cảm hứng sâu sắc nhất cho tôi chính là vào mùa đông năm ngoái, khi tôi tới dự diễn đàn kinh tế thế giới Davos. Mọi người đều biết Davos là một thành phố nhỏ thuộc châu Âu, nhưng một năm có tới 7-8 vị tổng thống lui tới, bộ trưởng thì lại càng nhiều. Tôi được một tổ chức của họ nhiệt tình mời tới tham dự tiệc tối. Họ nói gì tôi cũng chẳng hiểu. Họ nói Trung Quốc chỉ có một mình tôi. Sau khi vào rồi mới phát hiện ra, bên trong có 6, 7 người giành giải thưởng Nobel. Có cả nhà sáng lập Google và Bill Gates. Mọi người đều ngồi trong phòng. MC mời mọi người dùng 5 chữ để miêu tả bản thân là ai. Một chuyện rất có ý nghĩa diễn ra trong năm ấy là Evers Brackard, người giành giải Nobel Thế giới năm 2004 về kinh tế học, đã hỏi tôi rằng, tôi nhìn nhận như thế nào về nền kinh tế của Trung Quốc. Bên cạnh có một ông là người của NASA, nói rằng hãy để ông ấy nói thử xem, trữ lượng nước và trữ lượng thang của Trung Quốc là bao nhiêu đó, dựa trên lưu lượng thoát của nước thải của Trung Quốc là bao nhiêu đó. Ông ấy cho rằng kinh tế của Trung Quốc không thể cầm cự được. Tôi cho rằng kết luận đó rất kỳ quái. Tại sao người đó lại ghi nhớ những số liệu như vậy, sau này mới biết, họ là tinh anh trong giới khoa học. Khi lên tiếng thì tôi liền bắt đầu nói huyên thuyên, kết cục, các nhà kinh tế học Nobel đều cầm ly rượu mà chăm chú lắng nghe. Tôi biết là bản thân đang nói huyên thuyên, thế nhưng những nhà kinh tế học kia lại nhập tâm nghe tôi nói đến thế. Bởi vậy nên tôi đã biết, lão ngoan đồng trong tiểu thuyết của Kim Dung là như thế nào. Hay nói cách khác, các nhà kinh tế học nghe tôi nói, biết tôi đang nói gì, trong lòng tôi cảm thấy rất cảm động. Bạn coi bản thân là nhà lãnh đạo khi ở trước mặt các nhân viên, thế nhưng người khác lại không coi bạn là nhà lãnh đạo. Đó là bài học sâu sắc nhất mà tôi nhận được năm đó. Nhìn ánh mắt của họ, trong lòng tôi cảm động, cảm giác những nhà kinh tế học với mái tóc ngã bạc đang chăm chú nhìn một người không hiểu kinh tế như tôi đây nói chuyện kinh tế. Vài năm trước. Tôi đã từng nói những lời này khi tới thăm quyến. Ngày hôm nay, tôi vẫn nói lại những lời này, nhưng tối quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là tầm nhìn, tấm lòng và thực lực. Những năm trở lại đây, tôi luôn giữ vững suy nghĩ ấy. Nếu tầm nhìn của nhà lãnh đạo không đủ rộng, cứ luôn muốn ganh đua với các cao thủ thì không thể được. Chúng ta thi thố với người khác là thi xem ai nhìn được xa hơn, ai nhìn được cao hơn. Hồ Tuyết Nham nói, kinh doanh càng làm càng lớn. Quan trọng là tầm nhìn. Tầm nhìn càng xa thì sẽ đi được càng xa. Doanh nghiệp cần dùng đủ loại người. Thường là những người có năng lực thì tính tình có chút cổ quái. Bởi vậy nên tấm lòng cần phải rộng lượng để dung nạp được thiên binh vạn mã. Thứ đáng sợ nhất với nhà lãnh đạo chính là so bì với nhân viên xem ai thông minh hơn. Nên cho rằng bản thân mình ngốc hơn họ. Hôm nay không nói chuyện thương mại điện tử nữa. Bởi lẽ nó làm sao qua được họ. Họ ngày nào cũng sử dụng cơ mà. Thứ mà tôi nghĩ đến là nên quản lý tao bao và alibi như thế nào, nói một cách cụ thể, nên làm gì với những phản hồi, tính năng thì nên làm như thế nào, nếu như cái gì tôi cũng hiểu được hết, tôi không phải là siêu nhân thì cũng chính là kẻ lừa đảo. Mỗi lĩnh vực đều có người hiểu biết hơn bạn, phó tổng dưới tôi nhất định là thông minh hơn tôi, bởi vì 90% thời gian của ông ấy đều nghĩ xem nên mở rộng thị trường như thế nào, muốn tôi giả bộ như mình có khả năng hơn ông ấy là đều không thể được.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 Bạn coi bản thân là nhà lãnh đạo khi ở trước mặt các nhân viên, thế nhưng người khác lại không coi bạn là nhà lãnh đạo nếu bạn không thể hiện được đúng vị thế của mình. Action Bạn nghĩ là một nhà lãnh đạo hư danh hay một nhân viên có thực quyền thì tốt hơn. Phần thứ 2 Triết học kinh doanh Làm tốt nhiệm vụ của một CEO làm cho trên thế giới không có việc buôn bán nào là khó. Chương 7 Bàn về đạo lý hợp tác Hãy tìm người thích hợp nhất, chứ đừng tìm người giỏi nhất. Chỉ một người sẽ không thể thắng nổi một trận chiến. Quản lý doanh nghiệp cần tránh đảng anh em. Ai là cộng sự tốt nhất của bạn? Bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân. Thiết lập một chế độ đối tác hoàn thiện. Ghi lại bài nói chuyện, tôi chỉ quan tâm tới người điều hành công ty này. Chỉ một người sẽ không thể thắng nổi một trận chiến. Một mình đi trong bóng tối là chuyện đáng sợ. Thế nhưng cả ngàn vạn người cùng nhau đột kích trong bóng tối thì lại chẳng có gì phải sợ hãi hết. Jack Ma Jack Ma từng nói rằng ông thành công được là nhờ có ba không. Bản thân ông không có kỹ thuật chuyên nghiệp, không có nguồn vốn, không có kế hoạch làm việc. Có rất nhiều người ba không như thế này, tại sao đa số họ lại không thành công? Trên thực tế, chúng ta phải nhìn nhận được 3 điểm sau từ bề mặt của ba không mà Jack Ma nói. Không có kỹ thuật chuyên nghiệp, thế nhưng dưới trướng có nhân tài chuyên nghiệp. Chính vì bản thân không thạo kỹ thuật nên mới giải phóng mình khỏi khuôn khổ công tác kỹ thuật vi mô để làm các công tác vĩ mô, nắm bắt ngoại lệ, nắm bắt quản lý. Nhà lãnh đạo không có kế hoạch làm việc thì mới có thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Phạm là người có khả năng biết trọng dụng cái tài của nhiều người khác, tức là người sáng suốt. Phàm là người sáng suốt, giỏi thu thập trí khôn của nhiều người, tức là người anh minh. Về phương diện này, Lưu Bang chính là một tấm gương. Theo như sách sử ghi chép lại, sau khi lên ngôi hoàng đế, khi tổng kết kinh nghiệm đánh thắng hạng vũ, Lưu Bang nói rằng: Bày mưu tính kế ở sau trứng, quyết định chiến thắng của trận đánh nơi ngàn dặm xa. Tôi không sánh được bằng trương lương, trấn thủ quốc gia, bình ổn bách tính, tặng thưởng binh lính, khiến cho đạo tốt mãi còn tôi không sánh được với tiêu hà liên kết vạn quân đã đánh tất thắng đã tấn công tất chiếm được thành tôi không bằng hàng tính ba vị trên là hào kiệt trong thiên hạ tôi có được ba vị ấy bởi thế nên tôi mới có được thiên hạ từ đó ta có thể thấy khởi nghiệp không nhất định cần bản thân cái gì cũng giỏi cái gì cũng tài cán hơn người tuy nhiên nhất định phải biết cách tìm kiếm cộng sự thích hợp Còn nếu không, bất cứ chiến lược tuyệt hảo nào cũng khó mà thực thi, bất cứ cơ đồ sự nghiệp vĩ đại nào cũng khó lòng thực hiện. Đối với những sinh viên đại học mới lần đầu khởi nghiệp hay những người trẻ còn thiếu kinh nghiệm khởi nghiệp, Có một hoặc vài cộng sự cùng chí hướng tham gia với mình là một lựa chọn không tồi. Cùng nhau khởi nghiệp, không chỉ có thêm nhiều người bạn cùng đối diện với khó khăn, mà trong những thời khắc trọng đại của quá trình phát triển, cũng sẽ có đồng đội chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm và cùng đưa ra chiến lược với bạn. Giảm đi rất nhiều tính mù quán và tùy tiện trong chuyện kinh doanh. Mọi thành công trong quá trình khởi nghiệp của Jack Ma không thể tách rời sự giúp đỡ của đồng đội. Câu chuyện khởi nghiệp của 18 vị La Hán của Alibaba đã trở thành đề tài được bàn luận hăng say trong ngành, đồng thời cũng đã mang lại những hồi ức tươi đẹp và vui vẻ cho các cộng sự cùng khởi nghiệp. Bành lôi chính là một trong số đó, được Jack Ma coi là bộ trưởng tổ chức, năm đó bành lôi giống như một người chạy việc. Lúc bấy giờ không có gì gọi là phân công, công việc nào thiếu người mà bạn có thể hỗ trợ được một chút thì cứ làm việc đó. Thực ra việc của tôi chính là quản lý tiền nông, mua cơm hợp, hết giấy in thì mua giấy là những chuyện kiểu như thế đó. Bởi vì lúc bấy giờ không có công ty, công ty chính thức thành lập vào ngày 10 tháng 9 năm 1999, trước đó tôi làm dịch vụ khách hàng và thanh toán. Thậm chí sau này khi bà và chồng mình là Tôn Đồng Vũ, chủ tịch của Tao Bao, sống một cuộc đời bận rộn nhưng đủ đầy, bà ấy vẫn thường nhớ lại khoảng thời gian những ngày đầu khởi nghiệp. Lúc đó tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hơn bây giờ. Khi bạn không có tiền, điều kiện cũng không đủ tốt, cảm giác vui vẻ sẽ cảm nhận được đặc biệt rõ ràng. Hàng Châu lúc bấy giờ vẫn còn thường xuyên cúp điện, sáu người chúng tôi làm việc trên mạng, cúp điện vậy là được nghỉ ngơi một lúc. Quay người bắt đầu đánh bài Tú Lơ Khơ trên chiếc bàn gỗ. Khoảng tháng 3 năm 1999, sau khi trang web Alibaba bắt đầu chạy, công việc của mấy người nhóm bành lôi là phát hành tin tức kinh doanh theo mẫu. Thế nhưng họ cũng khó tìm được một bộ tiêu chuẩn phân loại khoa học, đành phải liên tục điều chỉnh. Giờ nghĩ lại, công việc đó đúng thật là tẻ nhạt. Thế nhưng lúc đó lại có thể làm hăng say hứng thú đến vậy. Mỗi khi tới cuối tuần, mọi người đều chạy tới nhà chắc ma ăn uống. Chúng tôi làm đầy một bàn đồ ăn ngon, rồi cùng nhau xem phim ma, xem bộ linh hồn lúc nửa đêm, cứ xem miết tới lúc điện thoại đổ chuông thật. Từ khi 18 vị La Hán lập tới lời thề cùng nhau khởi nghiệp tại vườn hoa ven hồ, trái qua biết bao phong ba bão táp không đếm xuể, thế nhưng những nguyên lão khởi nghiệp ấy vẫn luôn kiên trì bảo vệ danh tiếng và địa vị của Alibaba, một mực đi theo chắc ma không rời, cùng sống cùng chết. Giả như không có sự trợ giúp của những cộng sự này, có lẽ chất ma đã không thể gặt hái được những thành tựu như ngày hôm nay. Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có thể thấy, nếu như bạn muốn khởi nghiệp, nhưng lại có chút lo lắng về những phương diện như vốn, năng lực hay kỹ thuật của bản thân, tìm được một người đồng đội lý tưởng là một chuyện cực kỳ tốt. Làm sao để tìm được một cộng sự đạt yêu cầu cao? Chuyện tham gia đủ các loại hội họp, xuất hiện ở đủ mọi cuộc gặp, gặp gỡ thật nhiều người với tâm thái quăng rộng lưới để tìm kiếm nhân tài thì luôn đem lại tỷ lệ thành công rất tháp. Tập trung, focus mới là con đường tắt giúp ta mau chóng tìm được bạn đồng hành. Đầu tiên, người khởi nghiệp cần phải khảo sát bối cảnh của dự án mà mình định dấn thân một cách kỹ lưỡng, biết được trong ngành này, lĩnh vực này có những ai nổi trội, xuất hiện ở những đâu, có những quan hệ ra sao. Những người đó rất có khả năng sẽ trở thành đồng đội thích hợp của bạn hoặc trở thành đối thủ cạnh tranh của bạn Tiếp theo, thông qua một vài kỹ xảo để tiếp cận, làm quen, hiểu và thấu hiểu Như vậy có thể tìm được đồng đội thích hợp một cách có hiệu quả Kỹ xảo thứ nhất, người quen giới thiệu Người quen có thể giúp ta phán đoán xem liệu tính cách Phẩm chất, giá trị quan, kinh nghiệm v.v. tiềm ẩn của cộng sự đó có phù hợp với người muốn khởi nghiệp hay không, giúp giảm bớt công đoạn quá trình sàng lọc và so sánh. Kỹ xảo thứ hai, dành giật có định hướng, tìm được người mình muốn có, thông qua các mối quan hệ của nhà khởi nghiệp hoặc nhờ ngoại lực, cố gắng giành được người phù hợp. Kỹ xảo thứ ba, mượn nhờ tài nguyên của lò đào tạo và nhà đầu tư kết nối với những kênh kể trên, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp yêu cầu giới thiệu đa phần đều có thể lựa chọn được người đáng tin cậy. đương nhiên còn cần phải đối diện với một số vấn đề tương đối khó xử. Có người tìm kiếm suốt 2 ba năm mà chẳng tìm ra. Nếu không có đồng đội thì phải làm thế nào? Khi bắt đầu đi tìm đồng đội, hãy đề ra một mốc thời hạn. Nếu thời hạn sắp hết mà vẫn chưa tìm được đồng đội, thì cần phải suy ngẫm lại xem bản thân liệu có thích hợp để khởi nghiệp hay không. Trích lời Trát Ma. Trước hết, tôi muốn cảm ơn 17 vị cộng sự của tôi, 17 nhà khởi nghiệp. Nếu họ không tin tưởng tôi thì sẽ chẳng có Alibaba của ngày hôm nay. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, họ đều kiên định đứng ở phía sau tôi. Quản lý doanh nghiệp cần tránh đảng anh em Các nhà khởi nghiệp nên cố gắng hết sức tránh nhân tố tình thân, bởi lẽ cứ nhìn số liệu thống kê trong lịch sử mà xem, không có bao nhiêu doanh nghiệp anh em có thể trở nên đặc biệt lớn mạnh với ý nghĩa chân chính. Ma. Nếu chỉ dựa vào một cá nhân, đường thường độc mã sòng phà thiên hạ, chỉ nghĩ thôi cũng biết mức độ khó khăn sẽ lớn tới mức nào. Ngay cả khi đã thấm nhuần đạo lý kinh doanh, bạn cũng cần có người tới giúp đỡ một tay vào thời khắc quan trọng. Do đó, bạn cần một cộng sự khởi nghiệp thích hợp để cùng mình thu phục thiên hạ. Tuy nhiên, khởi nghiệp là một chuyện vừa rất vi diệu vừa rất khổ cực. Nó cũng là một chuyện rất nghiêm túc, nhất định phải thật cẩn thận khi lựa chọn đồng đội. Đã từng có một bài viết trên diễn đàn kế hoạch của Alibaba gây được chú ý lớn. Bài viết có tên là Cùng anh em khởi nghiệp. Vừa mới bắt đầu đã bị ruồng bỏ. Thảo luận sôi nổi của các thương nhân mạng đã khiến Jack Ma chú ý. Trong quá trình trả lời hơn 300 lượt bình luận dưới bài viết đó, Jack Ma đã tiến hành thảo luận cùng các thương nhân kinh doanh trên mạng, khuyên các chủ doanh nghiệp nhỏ khi làm ăn nên tận lực tránh đảng anh em. Để gỡ rối cho trường hợp người đăng bài khi vừa mới khởi nghiệp đã bị anh trai ruồng bỏ không hợp tác cùng nữa, lời lẽ của trước Ma vẫn sắc bén như thường. Ông nói một cách thẳng thường rằng các nhà khởi nghiệp nên cố gắng tránh nhân tố tình thân bởi lẽ cứ nhìn số liệu thống kê trong lịch sử mà xem. Chẳng có bao nhiêu doanh nghiệp anh em có thể đặc biệt lớn mạnh với ý nghĩa thực sự. Đồng thời, Jack Ma cũng khuyên rằng các nhà khởi nghiệp nhất định phải xác định cho rõ vị trí của mình. Chỉ khi đã xác định rõ vị trí của mình thì mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho thành công sau này. Gần đây, khi đọc tác phẩm Sức mạnh của mối quan hệ lỏng lẽo, mạng lưới quan hệ, tin tức và sáng tạo cái mới của đồng nhân vui giả Vạn Duy Cương trên Gokk, Tôi đã thấy được vài kiến nghị của ông dành cho các nhà khởi nghiệp. Nhà xã hội học Martin Roof đã làm bản câu hỏi khảo sát 766 thạc sĩ MBA của Đại học Stanford. Sau đó thậm chí còn từng thử nghiệm chính mình làm nhà doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông ấy muốn tìm ra mối quan hệ giữa sáng tạo và các mối quan hệ lỏng lẽo. Roof Thống kê về nguồn thông tin và sự cấu thành nhân viên của các công ty do những nhà MBI đó thành lập, đồng thời sử dụng đủ các phương pháp để đánh giá năng lực sáng tạo của những công ty đó. Ví dụ như khảo sát liệu họ có tạo ra sản phẩm mới hay đưa ra cách thức bán hàng mới hay không, liệu họ có đánh vào thị trường quốc tế hay không, có bao nhiêu mặt hàng độc quyền, vân. Roof đã phát hiện ra rằng chỉ có 38% suy nghĩ khởi nghiệp như vậy tới từ những cuộc thảo luận với gia đình và bạn bè. Những người có mối quan hệ bền chặt với mình Còn khi thảo luận với những người có mối quan hệ lỏng lẽo với mình như đối tác kinh doanh, khách hàng hay nhà cung ứng thì tỷ lệ này lên tới 52% Chỉ có một vài người là nảy ra ý tưởng nhờ các phương tiện truyền thông và chuyên gia Có thể thấy, định luật những suy nghĩ hay ho thường tới từ các mối quan hệ lỏng lẽo đã được ứng dụng rộng rãi ngay từ những ngày đầu của khởi nghiệp Bằng cách sử dụng mô hình đánh giá sức sáng tạo Roof đã phát hiện ra rằng, năng lực sáng tạo của đội ngũ có mối quan hệ lỏng lẻo gấp 1,18 lần so với đội ngũ có mối quan hệ gắn bó. Hơn nữa, nếu như các thành viên trong đội ngũ đó chưa từng quen biết nhau trước đây, thì năng lực sáng tạo của đội ngũ đó còn có thể cao thêm nhiều. Những điều tra này đã chứng minh cho chúng ta thấy một quy luật có tính phổ quát, tỷ lệ hợp tác thành công với người thân quen thấp hơn khi hợp tác với người ngoài. Ngày nay, Facebook... Nguy sinh, Momo hay rất nhiều các ứng dụng xã hội khác đang mọc lên như nấm, chúng đều là những bằng chứng đầy sức thuyết phục cho lý luận này. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng trong một thị trường có môi trường pháp luật không hoàn hảo, có những cộng sự được cấu thành từ người quen thân, thậm chí là người thân trong nhà hay bạn đời, thì đó hẳn là một sự lựa chọn an toàn nhất. Ngoài việc suy tính tới an toàn của doanh nghiệp, việc thiếu thốn tài nguyên xã giao cá nhân cũng là một nguyên nhân khiến cho đa phần các nhà khởi nghiệp lựa chọn hợp tác với người quen. Trong thời kỳ đầu, loại lựa chọn này có thể giúp cho doanh nghiệp vượt qua rất nhiều nguy cơ. Điều đáng tiếc là sau khi doanh nghiệp đã phát triển, để đạt được mục đích bảo vệ cá nhân, dạng thể chế tìm thân này lại kiềm hãm quy lực quản lý của doanh nghiệp, và hiển nhiên điều đó đã gây nên tổn thức to lớn cho doanh nghiệp. Đối với các nhà khởi nghiệp mà nói, trong những thứ có thể ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai, ngoài nhiệt huyết thì tin tức cũng rất quan trọng. Cái gọi là đừng hợp tác với người quen, trên thực tế chính là đừng hợp tác với những ai có lượng thông tin đồng nhất, tương tự với mình. Điểm quan trọng nhất trong việc lựa chọn cộng sự hợp tác là phải chọn được người thích hợp, đôi bên cùng bổ trợ cho nhau, có thể tín nhiệm, thấu hiểu và đoàn kết được với nhau. Phân công rõ ràng giống như cách bà nhân vật anh em do Hoàng Hữu Minh, Đặng Siêu và Đồng Đại Vi thủ vai trong bộ phim Đối tác Trung Quốc đã làm, vì một ước mơ chung tuyệt đối không lùi bước. Trong bối cảnh biến đổi không ngừng của những năm 80 của thế kỷ 20 tới thế kỷ 21, Đối tác Trung Quốc kể về việc ba anh em rùa đất Hoàng Hữu Minh người chưa từng du học nước ngoài rùa biển Đặng Siêu người đã đi du học về và rùa phẫn nộ Đồng Đại Vi thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc để thay đổi vận mệnh bản thân đã thành lập một trường học dạy tiếng Anh cuối cùng họ cũng làm nên câu chuyện gian khổ phấn đấu thực hiện hóa ước mơ theo kiểu Trung Quốc đa phần mọi người đều cảm thấy việc lựa chọn cộng sự là người thân quen sẽ đáng tin và an toàn hơn nhiều so với việc lựa chọn người ngoài Thế nhưng trên thực tế, khi bản thân trở thành đối tác, mọi chuyện thường không hề thuận lợi như những gì bạn tưởng tượng. Có những bất đồng và mâu thuẫn nếu như không hóa giải kịp thời, không làm ăn được chỉ là chuyện nhỏ, mà hơn nữa có thể từ đó mà dẫn tới tổn thương hòa khí, ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Chính vì vậy, trước khi khởi nghiệp, nhất định phải hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của đối tác khởi nghiệp sau khi phân tích đánh giá mới cẩn thận chọn lựa. Nếu như giữa hai cộng sự không thể tạo nên được mối quan hệ bổ sung cho nhau trên các phương diện thì rất khó để có thể tiến xa. Điều này khiến cho chúng ta không thể không suy ngẫm rằng, trong thực tế thị trường hiện nay, cộng tác khởi nghiệp trên thực tế chính là một vụ đánh cược về thông tin. Làm thế nào để kết hợp nguồn tài nguyên, tận dụng triệt để mạng lưới quan hệ tin tức sao cho hợp lý, giảm thiểu lực cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tỷ lệ thành công phát triển sẽ tăng lên rất nhiều. Trích lời Jack Ma Khi cộng tác, nhất định phải xác định rõ vị trí của mình, chỉ khi xác định rõ được vị trí của mình thì ta mới có thể tích lũy kinh nghiệm cho thành công sau này. Ai là cộng sự tốt nhất của bạn? Quang Thanh Liêm cũng khó phân định đúng sai trong tranh chấp gia đình. Thế nhưng nếu ông ta là một cổ đông lớn thì hoặc là hãy nghe theo ông ta hoặc là hãy thuyết phục ông ta. Còn có một lựa chọn nữa đó chính là rời khỏi ông ta. Tự mình hành sự Jack Ma Về vấn đề làm thế nào để lựa chọn cộng sự cho bản thân Mọi người thường đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn có tính lối mòn Điều đáng tiếc là có quá nhiều điều trong số những tiêu chuẩn ấy Không giúp được gì cho doanh nghiệp mới vừa khởi nghiệp Thậm chí còn có thể vùi xuống một quả bom hẹn giờ Không biết sẽ phát nổ vào lúc nào Cộng sự được sinh ra trong trạng thái tự nhiên Đó là một suy nghĩ sai lầm thường gặp Có thể là trong một lần giao lưu gặp gỡ cuối tuần, mọi người phát hiện ra một không gian thị trường tiềm ẩn. Thế là tất cả mọi người ở đó đều trở thành thành viên của một đội nhóm khởi nghiệp. Tuy nhiên trong số những người đó, có lẽ có không ít người chỉ là ham vui cũng được gọi gia nhập vào đội ngũ. Thậm chí họ còn chẳng hề có chút hiểu biết gì về lĩnh vực khởi nghiệp. Điều này chính là đang gieo hạt giống nguy cơ cho sau này. Phương pháp đúng đắn cần phải thực hiện là căn cứ và những ý tưởng vừa được nói ra, hãy bình tĩnh ngồi lại, thảo ra một bản kế hoạch, sau đó dựa theo những yêu cầu của bản kế hoạch vừa lập để tỉ mỉ lựa chọn đối tượng hợp tác một lần nữa. Như vậy, chúng ta phải làm gì để lựa chọn đối tác khởi nghiệp? Nên lựa chọn cộng sự như thế nào? Chúng tôi kiến nghị rằng bạn nhất định phải suy xét tới vài phương diện sau. 1. Nhân phẩm tốt Đó chính là cơ sở tiền đề để tạo lập niềm tin và sự hợp tác giữa những cộng sự với nhau. Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, bạn sẽ không có nhiều kinh nghiệm hoặc sức lực để đề ra các quy phạm và chế ước, mà chủ yếu vẫn là sự hăng hái và tự phát. Lựa chọn được những cộng sự có nhân phẩm tốt có thể giúp cho doanh nghiệp hạn chế đi sai đường. Đối với những người có vấn đề về mặt nhân phẩm, cho dù anh ta có tài năng tới đâu đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải tránh thật xa hai, Có thể cùng bạn gánh vác nguy hiểm. Bạn nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, xem liệu bản thân có thể đơn độc đảm đương rủi ro khởi nghiệp hay không. Sau khi đã suy xét sâu sắc và kỹ càng, nếu như bạn phát hiện ra bản thân có thể một mình gánh vác những rủi ro mà khởi nghiệp đem lại, thì tốt nhất là bạn nên khởi nghiệp một mình. Bởi lẽ, như chúng ta đã nói qua ở trên, cộng sự của bạn có thể cùng bạn gánh vác rủi ro khởi nghiệp, Thế nhưng, nhất định sẽ có những mâu thuẫn và vấn đề nảy sinh, chính là cái gọi là có lợi tất có hại, không thể luôn vẹn cả đôi đường. Đương nhiên, nếu sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, bạn cảm thấy bản thân mình không thể đơn độc gánh vác rủi ro, bạn nên suy tính tới chuyện cộng tác khởi nghiệp. Chỉ có điều khi lựa chọn cộng sự, bạn cũng phải suy ngẫm thật cẩn thận, có năng lực đương đầu với những tình huống đột biến. 3. Tính chất bổ sung cho nhau Nói cho cùng, cộng tác khởi nghiệp với người khác chính là để có thể gia tăng sự trợ giúp. Chính vì vậy, với tư cách là một nhà khởi nghiệp, bạn bắt buộc phải biết bản thân có thể đạt được những gì từ phía cộng sự của mình. Bạn cũng phải đem lại được cho cộng sự của mình những gì. Liệu giữa các bạn có thể hình thành một dạng quan hệ bổ trợ cho nhau hay không? Cùng đem lại lợi ích cho nhau là một mục tiêu rất quan trọng trong việc tìm kiếm cộng sự. Đối với nhà khởi nghiệp bình thường mà nói, thông thường có thể lựa chọn 4 dạng đối tác. Một là đối tác nguồn vốn, hai là đối tác kỹ thuật, ba là đối tác tài nguyên, bốn là đối tác năng lực. Chỉ khi bạn hiểu rõ sở trường và khiếm thiếu của bản thân là gì thì bạn mới có thể tìm được tổ phù hợp nhất với mình, thực hiện bổ trợ ưu điểm và khuyết điểm cho nhau một cách thành công. Ngoài ra, tốt nhất là nên hình thành được mối quan hệ bổ sung lẫn nhau giữa tính cách và cách đối nhân xử thế. Có người mạnh mẽ một chút, có người mềm mỏng một chút, có người thì hơi phô trương, có người thì lại thu mình, nếu như họ có giá trị quan tương đồng thì lại càng tốt. Đó chính là cái gọi là hài hòa trong khác biệt. Tuy nhiên, nếu như cả hai người đều thuộc dạng nóng tính cũng giống như chuyện vợ chồng, ngày nào cũng đối đầu chỉ trích nhau, khẳng định sẽ dẫn đến xung đột. 4. Giỏi giao lưu. Bạn cần suy xét toàn diện xem liệu tính cách của bản thân có thích hợp để cộng tác khởi nghiệp với người khác hay không. Mặc dù khởi nghiệp một mình yêu cầu bạn phải đơn độc đảm đương đủ loại rủi ro, thế nhưng dù sao cũng chỉ có một mình làm ông chủ thì chỉ cần một mình bạn nói là xong. Còn như trong một doanh nghiệp hợp tác, cộng sự cũng là ông chủ, địa vị của các bạn là bình đẳng với nhau, không thể có chuyện nghe theo một cá nhân. Trong doanh nghiệp hợp tác. Mối quan hệ giữa những cộng sự với nhau không hề giống với mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên. Các cộng sự nhất định phải tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Mối quan hệ giữa cộng sự với nhau phức tạp hơn và khó xử lý hơn mối quan hệ giữa những người bình thường với nhau. Bởi vậy nên đối với những người có vấn đề này kia về mặt tính cách, đặc biệt là người không giỏi hợp tác với người khác, khuyết thiếu tinh thần đồng đội, tốt nhất là không nên cộng tác khởi nghiệp, còn không thì điều chờ đợi bạn sẽ chỉ là một con đường thất bại. Năm, mục tiêu đồng nhất, cội nguồn của những mâu thuẫn nảy sinh giữa những cộng sự với nhau luôn là do mục tiêu khác biệt. Để cố gắng tránh những mâu thuẫn phát sinh sau này khi lựa chọn cộng sự, hai bên nên tiến hành nghiên cứu mục tiêu cho thật tỉ mỉ. Khi tham gia vào một doanh nghiệp mới trong trạng thái khởi nghiệp, có người coi trọng không gian phát triển bản thân, có người lại xuất phát từ suy tính những lợi ích kinh tế nhận được. Cũng có người vừa muốn thu được lợi ích kinh tế, vừa muốn có được cảm giác thỏa mãn khi bản thân được công nhận. Khi nhu cầu đối với doanh nghiệp của các thành viên trong một nhóm khởi nghiệp lại không đồng nhất, mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Một khi loại mâu thuẫn này trở nên rõ ràng, nó tất sẽ gây ra những vết thương tổn hại lớn tới nguyên khí của doanh nghiệp. 6. Tư tưởng đồng nhất Giữa tình yêu hay mối quan hệ vợ chồng với nhau, lúc ban đầu đều là tình nồng ý mật. Thế nhưng, khi giai đoạn ngọt ngào này qua đi, đủ loại các loại vấn đề sẽ nảy sinh. Khởi nghiệp cũng giống như vậy. Sau thời kỳ đầu khởi nghiệp với sĩ khí dân cao, công ty sẽ càng ngày càng gặp phải nhiều vấn đề. Nên đi theo đường bên trái hay đi đường bên phải, nên nhận đầu tư của Trương Tam hay nhận tài trợ của Lý Tứ. Còn sản phẩm nên làm như thế này hay như thế kia. Tất cả đều là món quà trưởng thành mà mỗi doanh nghiệp đều bắt buộc phải trưởng qua. Cứ coi như mọi người đều đang tiến bước cùng nhau vì một ước mơ chung. Tuy nhiên, trong những chuyện nhỏ nhặt tầm thường như vậy, điểm lợi ích của mọi người trên thực tế lại không hề giống nhau. Do đó, tư tưởng kinh doanh tương đồng là cơ sở để thành lập nên một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Nó có thể khiến cho mọi thành viên đều nỗ lực tiến bước theo cùng một phương hướng. Nếu như tư tưởng của đối phương quá khác biệt với tư tưởng của bạn, thì kết quả đương nhiên sẽ là đường ai nấy đi. Nói tóm lại, nhà khởi nghiệp nhất định phải chú ý khi lựa chọn cộng sự, nhất định phải thật cẩn thận xem xét liệu đối phương đã phải là người phù hợp nhất hay chưa, mặc dù có thể anh ta không phải là người ưu tú nhất, bởi lẽ một đôi giày da với chất lượng tuyệt vời cũng chưa chắc đã hợp với đôi chân bạn. Cần coi việc lựa chọn cộng sự là một công tác quan trọng bởi vì nó có quan hệ tới sự thành bại của dự án khởi nghiệp mà bạn theo đuổi. Trích lời Jack Ma Thuyết phục anh ta, nghe lời anh ta. Phối hợp với anh ta hay là rời bỏ anh ta, vài lựa chọn rất đổi đơn giản, đừng nghĩ ngợi phức tạp mà làm gì, nó chẳng liên quan gì tới họ hàng thân thích, dù hợp tác với ai thì cũng sẽ có những ý kiến bất đồng, làm gì có chuyện hợp tác mà không cãi vã, cộng sự với nhau mà không cãi vã thì nhất định sẽ không thể làm ăn được gì. Bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cánh cửa của thương nhân 18 nhà sáng lập của Alibaba khi rủ bỏ thân phận nhà sáng lập sẽ trở thành cộng sự của tập đoàn Jack Ma. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Alibaba Jack Ma tuyên bố 18 nhà sáng lập của Alibaba đã đồng loạt để đơn từ chức, từ bỏ tư cách nhà sáng lập và tham gia ứng tuyển lại vào các vị trí. Jack Ma cho biết Alibaba đã từ biệt thời đại của những nhà sáng lập tiến vào thời đại cộng sự. Thân phận của những nhà sáng lập đó không còn là nhà sáng lập nữa mà là cổng sự. Jack Ma cho rằng động thái này có thể giúp cho Alibaba bắt đầu lại từ con số 0, mặc dù hành động này của Jack Ma không phải là hành động giải tán công ty. Thế nhưng, xét trên một ý nghĩa nào đó, đây cũng là sự khép lại cho tập thể các nhà khởi nghiệp cùng cộng tác xây dựng nên Alibaba thời kỳ đầu. Mặc dù các cộng sự hợp tác khởi nghiệp đều đã làm việc với nhau lâu dài, ý định ban đầu là đưa doanh nghiệp phát triển ngày một lớn mạnh, thế nhưng chiều hướng phát triển của sự việc lại luôn không đi theo ý chí của con người. Chuyện giải thể doanh nghiệp hợp tác cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Đúng như câu nói xưa, xu thế thiên hạ, phân tách lâu ngày tất phải hợp lại, hợp lại lâu ngày tất sẽ phân tách. Nếu như đặt ra một cơ chế hoặc ước định rút ra mang tính quy phạm và hợp lý từ trước, cũng giống như tiến hành chứng minh tài sản trước hôn nhân, ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều tranh cãi. Trong thập niên 90 của thế kỷ 20, khi mà ý thức thương mại còn chưa chín mùi, rất nhiều tổ chức doanh nghiệp tư nhân phát triển chẳng khác gì các bang phái trên giang hồ. Phương thức Bước vào bằng cách của giang hồ, bước ra bằng cách của thương nhân, của bộ sáu quân tử Vạn Thông đã trở thành trường hợp kinh điển vĩnh hằng của thời đại ấy, đồng thời cũng để lại cho lớp người đi sau một trường hợp tuyệt vời về cách xử lý mối quan hệ giữa những nhà sáng lập. Năm 1988, Phùng Luân được Sở Nghiên cứu Cải cách Thể chế Kinh tế Trung Quốc thuộc Ủy ban Cải cách Thể chế Quốc phụ Viện, bổ nhiệm đi Hải Nam, chuẩn bị cho công tác xây dựng Sở Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Hải Nam, Nghiệp vụ của sở nghiên cứu được phân chia thành ba bộ phận, một bộ phận nghiên cứu, một bộ phận kinh doanh, một bộ phận làm tạp chí. Lúc bấy giờ, Phùng Luân đề xuất, người được tuyển dụng ít nhất phải học qua hai chuyên ngành. Trong quá trình tuyển dụng của Phùng Luân, Vương Khải Phú và Dịch Tiểu Địch, lần lượt gia nhập vào sở nghiên cứu. Vương Khải Phú tốt nghiệp Đại học Công Thương Cáp Nhĩ Tân, sau này còn tới Đại học Chính pháp Trung Quốc học luật, Lúc bấy giờ, ông đang giữ chức chủ nhiệm văn phòng của một công ty bất động sản quốc doanh mang tên Công nghiệp Tú Cản, sau đó nhảy việc và vào làm việc tại Sở Nghiên cứu. Dịch tiểu địch tốt nghiệp khoa địa lý của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đồng thời là nghiên cứu sinh của chuyên ngành kinh tế khu vực Đại học Nhân dân, sau lần gặp gỡ đầu tiên với Phùng Luân tại trường đảng Trung ương, hai người vẫn giữ liên lạc. Sau đó, Dịch Tiểu Địch đã theo Phùng Luân tới sở nghiên cứu. Sau khi tới sở nghiên cứu, Vương Khải Phú nói cho Phùng Luân hay, lãnh đạo trước đây của anh, tổng giám đốc của công ty Tú Cảng có tên là Vương Công Quyền, là một thanh niên nhiệt huyết giàu lý tưởng, nhất định phải giới thiệu anh ấy với Phùng Luân. Bởi vậy, thông qua Vương Khải Phú, Phùng Luân đã quen biết với Vương Công Quyền, đồng thời trở thành bạn tốt của nhau. Vương Công Quyền cũng giới thiệu cộng sự của mình là Lưu Quân cho Phùng Luân. Sau này, Sở Nghiên cứu Cải cách và Phát triển Hải Nam bị giải thể, Phùng Luân quay trở lại Bắc Kinh, gia nhập vào Tập đoàn Kinh tế Nam Đức. Sau khi Phùng Luân tới Nam Đức, Vương Khải Phú, Vương Công Quyền và Lưu Quân đều lần lượt gia nhập Nam Đức. Vì cả bốn người đã hợp lại với nhau, mối quan hệ giữa họ lại càng thêm thân thiết. Năm 1991, mấy người nhóm Phùng Luân rời khỏi Nam Đức, một lần nữa tới Hải Nam bắt đầu khởi nghiệp. Ngày 13 tháng 9 năm 1991, Công ty Khai phát Đầu tư Liên hợp Nông nghiệp Kỹ thuật Cao Hải Nam, gọi tắt là Nông Cao Đầu, chính thức thành lập tại Hải Nam. Nhà sáng lập bao gồm Phùng Luân, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phú, Dịch Tiểu Địch và Lý Hoành, Lê Nguyên. Để thành lập công ty, 6 người đã cùng nhau hùng vốn hơn 3 vạn nhân dân tệ. Phần lớn số tiền này được dùng để đăng ký công ty cũng như chi tiêu các loại phí dụng trước khi thành lập. Sau khi lấy được giấy phép kinh doanh, họ chỉ còn lại vài trăm đồng, là một ví dụ điển hình của công ty võ chỉ tồn tại trên giấy tờ. Từ đó, mấy người Phùng Luân bắt đầu hành trình tiềm vàng tại Hải Nam. Ngọ trừ Vương Công Quyền, Phùng Luân và sáu cấp cao khác, chỉ có hai nhân viên, một là người vợ của Vương Công Quyền, một là anh trai của Vương Khải Phú. Mọi người cùng nhau kiếm sống, cùng nhau ăn cơm, không có ai tự cho mình là quản lý cả. Trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, mặc dù có rất nhiều doanh nhân ra đời, thế nhưng chính bản thân những doanh nhân đó lại không hiểu rõ luật doanh nghiệp. Mọi người đều đơn thuần dựa vào lý tưởng, niềm tin và mục tiêu mà tập hợp lại với nhau. Trong lần đầu tiên định nghĩa mối quan hệ lợi ích giữa cộng sự với nhau, mấy người trong nhóm Phùng Luân đã sử dụng phương pháp xếp ngôi thứ theo vốn, lợi ích chia bình quân. Mặc dù chức vụ của mọi người là khác nhau, tuy nhiên lợi ích lại được phân chia đồng đều. Lúc bấy giờ, Vương Công Quyền nắm giữ chức vụ đại diện pháp nhân và tổng giám đốc tương đối phù hợp. Phùng Luân thì nắm giữ chức vụ phó chủ tịch, Vương Khải Phú, Dịch Tiểu Địch và Lưu Quân đã nhiệm chức phó tổng. Đầu năm 1992, Phan Thạch Ngực gia nhập vào công ty, ban đầu đảm đương chức vụ trợ lý tổng giám đốc kiêm giám đốc bộ phận tài vụ, sau này trở thành phó tổng. Mặc dù đã phân chia mỗi người một vị trí, thế nhưng không có quyền lợi tách bạch. Mọi chuyện trong công ty đều do cả số người cùng nhau thương thảo. Sau cùng, Vương Công Quyền sẽ dựa theo ý kiến của số đông để quyết định. Năm 1992, nhiều hoàn thành dự án biệt thự cửu đô ở Cảng Biển, Nông Cao Đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Tháng 1 năm 1993, dòng vốn của Nông Cao Đầu tăng mạnh, thay đổi cơ cấu trở thành tập đoàn doanh nghiệp với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nhuận. Lấy tên là Tập đoàn Vạn Thông do Phùng Luân đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện pháp nhân. Cổ đông chủ yếu ngoài Phùng Luân, Vương Công Quyền, Lưu Quân, Vương Khải Phú, Dịch Tiểu Địch thì còn có Phan Thạch Ngực gia nhập sau này, cũng như những cổ đông pháp nhân của công ty tài vụ Hoa Thành Trung Quốc, công ty chứng khoán tỉnh Hải Nam, vân. Trước đó, quan hệ cộng sự của công ty chỉ là trên lý thuyết, không có cơ sở quyền sở hữu cổ phần. Thông qua lần cải cách này, họ bắt đầu xây dựng quan hệ cộng sự giữa trên cơ sở tài sản. Phùng Luân đưa ra quan điểm, mọi thứ tồn tại tức là nó hợp lý. Nó tồn tại tức là 100%, nó không tồn tại tức là con số 0. Vì phân chia bình quân, quyền phát ngôn của mọi người đều như nhau. Vạn Thông đã thành lập một hội đồng quản trị thường trực Các quyết sách trọng đại sẽ do 6 người quyết định. Trong vài năm đầu thành lập, 6 người phối hợp với nhau rất tốt, cũng kết hợp rất hài hòa. Từ năm 1995 trở đi, nghiệp vụ của vạn thông bắt đầu phân bổ tới các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trường Xuân vân vân. 6 người bắt đầu phân chia đám đương nghiệp vụ tại các tỉnh thành khác nhau. Lúc bấy giờ, liên lạc bất tiện đã tạo nên tình trạng thông tin bất cân xứng. Thêm vào đó, tính cách của số người lại khác nhau, khu vực và tình hình quản lý doanh nghiệp cũng khác nhau. Việc xuất hiện những khác biệt là chuyện không thể tránh khỏi, giao tiếp giữa mọi người cũng phát sinh rào cản. Giữa mọi người, nảy sinh mâu thuẫn không thể điều hòa trên phương diện quản lý doanh nghiệp và trong chiến lược phát triển của công ty. Có người chủ trương tiến hành đa dạng ngành nghề, có người nhận định nên tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi, có người không đồng ý làm tài chính, có người không đồng ý làm thương mại. Mặc dù Vạn Thông đã tiến hành điều chỉnh một số tài nguyên dưới sự lãnh đạo của Phùng Luân và Vương Công Nguyên, thế nhưng mâu thuẫn nội bộ vẫn tương đối lớn, cuối cùng đã khiến cho công ty phải chịu tổn thất. Từ đó, Vạn Thông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Để tìm được một lối thoát cho Vạn Thông, Phùng Luân đã thử giải quyết bằng cách học hỏi. Phùng Luân bảo mọi người đọc cuốn Thái Bình Thiên Quốc Sử của La Nhĩ Cương, khuyên mọi người phải nhẫn nại, trước khi nghĩ ra biện pháp không được để nó phát triển thành biến thiên kinh. Còn tiệp một số tác phẩm của Lỗ Tấn như Cuộc chiến ngoan cường, cổ vụ mọi người phải kiên trì. Để làm rõ xem tổ chức nên phát triển như thế nào, Phùng Luân thậm chí còn nghiên cứu lịch sử thổ phỉ, đọc cuốn Thổ phỉ thời dân quốc, do tác giả người Anh Bad Fry viết. Tập trung nghiên cứu hệ thống tổ chức của thổ phỉ, cũng như đọc qua cuốn Cơ cấu tổ chức của Thủy Hử trong cuốn Sự trưởng thành giả mang, Phùng Luân viết rằng, Lúc đó, tôi sống tại phòng số 1401 trong tòa nhà Bảo Lợi. Phan Thạch Ngật sống ở tầng dưới. Chúng tôi thảo luận và chờ đợi rất khổ sở, giống như những đứa con trong nhà, không đứa nào dám nhắc tới chuyện tách ra ở riêng trước, sợ rằng nói ra trước thì đứa đó chính là đại nghịch bất đạo. Ngay khi cả sáu người đều đang rất bối rối, sự tình phát sinh chuyển biến không ai nghĩ tới, Vương Công Quyền đã học được lý luận quản lý doanh nghiệp khi đi quản lý chi nhánh bên Mỹ của công ty. Phan Thịt Ngực cũng làm quen được với Trương Hân vừa mới từ Anh về nước. Trương Hân đã mang đến cho vạn thông những quy tắc thương mại xử lý rắc rối giữa những người cộng sự một cách cơ bản của xã hội phương Tây. Cơ chế rút khỏi và nguyên tắc trả giá của chua kỳ nhân, nhà kinh tế học người Mỹ gốc hoa nổi tiếng đã khai sáng cho Phùng Luân rất nhiều điều. Sau khi về nước, Phùng Luân đề ra nguyên tắc tham gia bằng cách của giang hồ, rút khỏi bằng cách của thương nhân. Mặc dù là cách của thương nhân, thế nhưng mấy người trong nhóm Phụng Luân chỉ tiến hành phân chia tài sản tương đối chứ không hề đong đếm từng ly, từng tí một. Người rời đi bán lại cổ phần cho người ở lại, cổ phần bình quân của người ở lại lại tăng lên, đồng thời trả cho người rời đi vài thứ tài sản nào đó mà mình có. Sau khi chia tay nhau, bộ sấu quân tử vạn thông đều thể hiện được sự xuất sắc của bản thân. Phùng Lưng, Phan Thạch Ngực và Dịch Tiểu Địch trở thành nhân vật lớn trong giới bất động sản. Vương Công Quyền trở thành nhà đầu tư mạo hiểm nổi danh, Vương Khải Phú và Lưu Quân cũng có sự nghiệp trong những lĩnh vực khác. Trong lịch sử thương mại của Trung Quốc, sau công cuộc cải cách mở cửa, câu chuyện Bước vào bằng cách của Giang Hồ, Bước ra bằng cách của Thương Nhân của Bộ Sáu Quân Tử vạn Thông đã trở thành một câu chuyện được lan truyền rộng rãi. Một doanh nhân người Mỹ, John Rockefeller, có một câu nói nổi tiếng như sau: xây dựng tình bạn dựa trên cơ sở thương mại luôn quan trọng hơn xây dựng thương mại dựa trên cơ sở tình bạn. Vì sự ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống của Trung Quốc, trong giai đoạn khởi nghiệp, các nhóm khởi nghiệp thường dùng đạo nghĩa để gắn kết các thành viên. Thế nhưng phương thức này lại khuyết thiếu tính bền vững, cũng không ổn định. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh của quy tắc và chế độ của doanh nghiệp để giải quyết triệt để có câu không có quy chuẩn thì sẽ không thành hình hài. Nếu như ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, ta đã định sẵn điều kiện gia nhập và rút lui, đề ra thỏa thuận quân tử giữa các cộng sự với nhau, như vậy không chỉ có thể tránh được tình trạng tranh chấp, mà nó cũng chính là một sự đảm bảo cho lợi ích cá nhân khi doanh nghiệp hợp tác đi đến hồi kết. Trích lời Jack Ma: Chúng tôi nhận được đơn xin từ chức của 18 nhà sáng lập của Alibaba. Cả 18 nhà sáng lập của Alibaba đều từ bỏ chức vụ nhà sáng lập của bản thân. Bởi lẽ chúng tôi biết rằng Alibaba sẽ tiến vào một thời đại mới, tiến vào thời đại cộng sự. Cả 18 người chúng tôi đều không muốn gánh cái vinh dự trên vai mình để phấn đấu. Buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được ngủ một giấc ngon nhất. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi không còn phải nói rằng mình vì là nhà sáng lập nên mình phải càng nỗ lực. Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi đã rủ bỏ cái danh nhà sáng lập rồi. Thiết lập một chế độ đối tác hoàn thiện Chế độ đối tác mà tôi kiên trì theo đuổi không phải là nhằm lật đổ chế độ cổ phần và tinh thần khế ước theo ý nghĩa truyền thống mà là hoàn thiện nó. Chế độ đối tác chính là nhằm làm cho một nhóm người có đầu óc điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp bảo toàn năng lực sáng tạo. Jackman Nhắc tới cộng tác và cộng tác khởi nghiệp Ta không thể không nhắc tới chế độ đối tác. Chế độ đối tác chỉ hình thức tổ chức từ hai đối tác trở lên, sở hữu công ty và phân chia lợi nhuận với nhau, trong đó các đối tác là ông chủ hoặc những cổ đông của công ty. Đặc điểm chủ yếu là các đối tác cùng nhau chia sẻ thành quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cùng nhau gánh vác trách nhiệm vô hạn khi kinh doanh thua lỗ. Có thể là mọi đối tác đều tham gia vào kinh doanh, cũng có thể là chỉ có một bộ phận đối tác làm kinh doanh. Những đối tác còn lại chỉ góp vốn và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính cá nhân. Quy mô tổ chức đối tác có thể lớn hoặc cũng có thể nhỏ. Nhờ có cơ chế khích lệ và ràng buộc, tương đối hoàn thiện, độc đáo, chế độ đối tác từng được nhận định là thể chế lý tưởng nhất đối với các ngân hàng đầu tư. Chế độ đối tác là kết cấu công ty đáng tự hào nhất của Goldman Sachs. Chính nhờ thực thi chế độ đối tác mà công ty Goldman Sachs mới có hơn 100 năm lịch sử không ngừng trưởng thành. Đạo lý thành công của Goldman Sachs nằm ở hai giá trị quan bất biến. Khách hàng là thượng đế và theo đuổi lợi nhuận lâu dài, cộng với cơ chế khuyến khích của chế độ cộng sự tạo thành bí quyết tuyệt đối giúp cho Goldman Sachs không bị gấp ngã trong suốt hơn 100 năm qua. Trên thực tế, việc xác lập hai giá trị quan được đề cập ở trên cũng có mối quan hệ mật thiết với bản thân chế độ đối tác. Từ thập niên 90 của thế kỷ 20, tòa nhà tổng bộ nổi tiếng toàn cầu đặt tại số 85 phố Wall của Goldman Sachs luôn là một địa điểm làm việc đáng mơ ước nhất đối với giới tinh Anh của các ngân hàng đầu tư. Có thể trở thành đối tác của Goldman Sachs cũng đồng nghĩa với việc sở hữu nguồn tài sản vô hạn. Chế độ thử phạt của Goldman Sachs đối với các đối tác rất rõ ràng. Nhân viên của Goldman Sachs thường có ý thức nguy cơ và ý thức trách nhiệm rất mạnh mẽ. Điều này cũng đã hình thành nền văn hóa theo đuổi giá trị lâu dài và tham vọng to lớn riêng biệt của Goldman Sachs. Goldman Sachs đã trở thành lựa chọn đầu tiên của những người làm ngành ngân hàng có hoài bảo. Được làm việc tại đây chính là một biểu tượng cho địa vị của bản thân, ưu điểm của chế độ đối tác tại Goldman Sachs nằm ở chỗ. Một, thu hút nhân tài ưu tú, đồng thời giữ ổn định lâu dài. Goldman Sachs có hơn 2 vạn nhân viên trên khắp toàn cầu, tuy nhiên chỉ có 300 đối tác. Tiền lương của các đối tác đạt trên 1 triệu đô la Mỹ một năm, có phúc lợi đãi ngộ rất hậu hĩnh, đồng thời còn được nắm giữ cổ phần công ty, chính vì vậy, điều này đã giúp công ty chiêu mộ được các nhân tài ưu tú, đồng thời duy trì được sự ổn định lâu dài. 2. Ý thức nghi cơ và ý thức trách nhiệm mạnh Trong hành trình hơn 100 năm mua bán cổ phiếu và trái phiếu, chế độ đối tác của ngân hàng đầu tư có nghĩa là các đối tác phải chịu trách nhiệm với những sai sót trong nghiệp vụ và mọi trách nhiệm liên đới khi thành tích công ty sụt giảm hoặc bị làm giả. Thứ áp lực nặng nề này khiến cho các đối tác càng coi trọng việc quản lý chất lượng của sản phẩm cũng như việc nắm chắc các rủi ro, đồng thời cũng khiến cho những nhà đầu tư chứng khoán tin tưởng vào chất lượng của các chứng khoán mà ngân hàng đầu tư đó đề xuất. Từ đó tạo ra niềm tin với chính bản thân ngân hàng đầu tư. 3. Tránh sự so bì quá lớn giữa mức lương thưởng cá nhân. Đội ngũ đối tác ổn định, lâu dài sẽ được phân chia lợi ích từ lợi nhuận của công ty, vậy nên sẽ không dẫn tới tình trạng so sánh mức lương thưởng của nhau. Chế độ đối tác thường được áp dụng tại các ngân hàng đầu tư và các công ty tư vấn. Cũng chính hình thức chế độ đối tác này đã khiến cho các ngân hàng đầu tư phương Tây có thể tập hợp những tin anh có tài năng ưu tú nhất trong ngành lại với nhau trong vòng hơn 100 năm, hình thành nên cơ cấu quản lý cũng như văn hóa sáng tạo đặc biệt, ổn định và có hiệu quả, đồng thời cũng sản sinh ra những ngân hàng ưu tú như Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, McKenzie cũng áp dụng chế độ đối tác Chế độ đối tác này đảm bảo rằng McKinsey sẽ luôn là một công ty tư vấn có văn hóa độc lập và khách quan. Năm 2009, cuối cùng chế độ đối tác được ấp ủ lâu ngày của Alibaba cũng đã lộ diện. Vào ngày kỷ niệm 14 năm thành lập tập đoàn Alibaba, Jack Ma đã gửi tới toàn thể nhân viên một bức thư điện tử diễn giải một cách chi tiết và tỉ mỉ về chế độ đối tác của Alibaba. Đây cũng chính là lần đầu tiên tập đoàn Alibaba chính thức tuyên bố về chế độ đối tác với bên ngoài. Trong bức thư điện tử, Jack Ma giải thích, Alibaba có thể đi tới thời điểm hiện tại không chỉ nhờ công lao của 18 nhà sáng lập mà còn bởi văn hóa mà họ tạo lập ra đã đem lại cho công ty một sức sống tràn đầy. Sức sống bền lâu này sẽ không sụp giảm chỉ vì sự ra đi của những nhà sáng lập. Ngược lại, điều này sẽ dẫn dắt Alibaba càng thêm vững bước để đi được xa hơn. Trong bức thư ấy chắc mà còn nói rõ, 3 năm vừa qua, công ty đã nghiêm túc thảo luận về các điều lệ đối tác. Trong quá trình lựa chọn được chia làm 3 đợt để chọn ra 28 đối tác, họ đã tranh luận kịch liệt với mỗi ứng viên, thảo luận sâu về các quyết sách trọng yếu của công ty, tuyết lĩ được rất nhiều kinh nghiệm. Trên cơ sở vận hành thử nghiệm 3 năm, tin tưởng rằng chế độ đối tác của Alibaba đã có thể tuyên bố chính thức, đồng thời nó cũng có những đặc điểm riêng như sau. Một, bắt đầu thực thi vào năm 2010. Hai, bắt buộc phải làm việc tại Alibaba tối thiểu 5 năm trở lên, có năng lực quản trị và có hiểu biết về văn hóa công ty. Ba, mỗi năm lựa chọn đối tác một lần, không có số lượng xác định. Bốn, đối tác do các đối tác đương nhiệm bầu chọn, mỗi người một phiếu bắt buộc phải nhận được 75% số phiếu tán thành thì mới được lựa chọn. Năm, Đối tác được chọn không có thời hạn nhiệm kỳ, hoạt động cho tới khi rời cương vị hoặc nghỉ hưu. Việc Alibaba chính thức áp dụng chế độ đối tác chính là bởi họ hy vọng thực hiện sự kế thừa sứ mệnh thông qua việc vận hành công ty, khiến cho Alibaba từ một công ty thương mại có tổ chức trở thành một doanh nghiệp xã hội có tư tưởng xây dựng môi trường sinh thái. Từ đó, tập đoàn Alibaba hy vọng sẽ có thêm nhiều thành viên của Alibaba tham dự vào đội ngũ đối tác khiến cho cơ cấu tổ chức được sinh thái hóa của công ty có tính đa dạng và tính kế thừa, bảo toàn động lực phát triển mãi trường tồn. Chế độ đối tác có thể duy trì sứ mệnh của công ty một cách có hiệu quả, từ đó tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Ngoài ra, loại chế độ đối tác này cũng có thể mang lại một bầu không khí mới mẻ cho tầng lớp quản lý công ty. Trích lời Jack Ma, Với tư cách là người vận hành công ty, là người xây dựng nghiệp vụ, là người kế thừa văn hóa và đồng thời cũng là một cổ đông, đối tác là người có khả năng kiên trì theo đuổi sứ mệnh và lợi ích lâu dài của công ty, tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và cổ đông. Ghi lại bài nói chuyện, tôi chỉ quan tâm tới người điều hành công ty này. Ngày 10 tháng 9 năm 2013, trong bức thư điện tử nội bộ mà Jack Ma gửi đi. Là người, ai rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ có đủ mọi lý do khiến cho các nhà sáng lập của Alibaba phải rời công ty. Chúng tôi nhận thức rất rõ ràng, công ty đi được tới ngày hôm nay không phải là do công lao của 18 nhà sáng lập, mà là do văn hóa họ tạo nên khiến cho công ty này khác biệt với tất cả. Đa số các công ty sẽ nhanh chóng lụi tàn sau khi đánh mất văn hóa của nhà sáng lập, trở thành một công ty thương mại hạng xoàng Chúng tôi hy vọng Alibaba có thể đi được xa hơn. Nếu như không phát sinh chuyện lớn ngoài ý muốn, công ty chúng ta sẽ có cơ hội tham gia cũng như được chứng kiến ngày mà ngành thương mại điện tử bán lẻ của Trung Quốc vượt móc 10.000 tỷ. Tuy nhiên, chúng ta không hề hy vọng mình trở thành một công ty chỉ có thể bán được vài nghìn tỷ. Chúng ta hy vọng bản thân có thể không ngừng bồi dưỡng ra vô số những thành quả như Taobao, bao, Alibay, dừa ngạch bão v.v. trong quá trình phát triển sau này. Chế độ sáng tạo như thế nào mới có thể thực hiện hóa ước mơ của chúng ta đây? Bắt đầu từ năm 2010, tập đoàn sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm chế độ cộng sự trong công tác quản lý đội ngũ nội bộ. Mỗi năm đều lựa chọn những đối tác mới tham gia. Thứ mà chúng tôi thành lập nên không phải là một tập đoàn lợi ích, càng không phải là một cơ cấu quyền lực để có thể khống chế công ty nhiều hơn, mà đó là một cơ chế động lực nội tại của doanh nghiệp. Cơ chế này sẽ chuyển giao sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị quan của chúng tôi, đồng thời đảm bảo cho Alibaba luôn sáng tạo không ngừng. Tổ chức sẽ càng thêm hoàn thiện, càng thêm linh hoạt và có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong tương lai. Alibaba không phải là của một cá nhân hay là một quần thể nào đó, Alibaba là một doanh nghiệp xã hội sinh thái hóa, vận hành một doanh nghiệp xã hội sinh thái hóa, không thể đơn giản chỉ dựa vào quản lý và quy trình, mà càng ngày càng cần có văn hóa cộng đồng doanh nghiệp và cơ chế sáng tạo, dựa vào chế độ sáng tạo để thúc đẩy tổ chức phát triển đi lên. Chúng tôi không nhất định quan tâm tới việc ai sẽ điều hành công ty, thế nhưng chúng tôi quan tâm tới người điều hành công ty. Người đó nhất định phải là đối tác, bảo vệ và chuyển giao sứ mệnh cũng như văn hóa của Alibaba. Chúng tôi không quan trọng việc lên sàn ở đâu, thế nhưng chúng tôi quan tâm tới địa điểm mà chúng ta lên sàn. Nơi đó nhất định phải ủng hộ văn hóa mở cửa, sáng tạo, đảm đương trách nhiệm và quan trọng phát triển lâu dài. Tóm tắt Khởi nghiệp không nhất định cần bản thân cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tài cán hơn người. Tuy nhiên, nhất định phải biết cách tìm kiếm cộng sự thích hợp.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 Từ đó tạo nên giá trị lâu dài cho khách hàng, nhân viên và các cổ đông. Action Theo bạn, đối tác đóng vai trò như thế nào đối với thành công của doanh nghiệp? Một công ty có thể vững mạnh và thành công nếu thiếu đối tác hay không? Chương 8 Bàn về bí quyết kiếm tiền Cứ mặt người khác đuổi bắt cá voi, chúng ta chỉ cần bắt tôm tép. Phương thức kiếm được nhiều tiền nhất luôn luôn là phương thức đơn giản nhất. Nếu như con kiến biết cách đi đứng, thì con voi cũng không thể giẫm chết nó. Không đảm bảo chất lượng sản phẩm, càng đi nhanh sẽ càng chết yếu. Thành công bất nguồn từ danh tiếng trong công chúng, còn dịch vụ sẽ quyết định tương lai. Ghi lại bài nói chuyện, người của Alibaba nhất định phải nhìn thấy mặt trời của ngày kia. Phương thức kiếm được nhiều tiền nhất luôn luôn là phương thức đơn giản nhất. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng mô hình của chúng tôi có thể kiếm ra tiền. Amazon là dòng sông lớn nhất thế giới, 8.848m là ngọn núi cao nhất thế giới, còn Alibaba là bảo tàng giàu có nhất thế giới. Một doanh nghiệp tốt sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu chỉ dựa vào trợ giúp tiếp máu, quan trọng là tự tạo máu cho mình, chắc ma Trong quá trình kinh doanh doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp nếu chỉ có nhiệt huyết và sáng tạo là chưa đủ doanh nghiệp còn cần phải có một hệ thống, chế độ, đội ngũ cũng như một mô hình sinh lợi tốt. Trong cuốn sách, triệu phú môi giới bất động sản Gary Keller đã nhấn mạnh rằng mô hình và sáng tạo luôn là hai yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, mọi việc đều phải bắt đầu từ tạo nền móng mô hình vững chắc, sau đó mới sáng tạo để tạo điểm đột phá. Sau đó sự sáng tạo ấy lại được mô hình hóa ở một cấp độ cao hơn. Những doanh nghiệp hàng đầu trong nền thương nghiệp hiện nay ban đầu đều là những doanh nghiệp nhỏ nắm bắt được mô hình kinh doanh thành công, từ đó từng bước tiến lên. Walmart mở tiệm tập hóa, Coca-Cola bán nước có ga, Microsoft bán phần mềm, Grom mở cửa hàng điện khí, Haidele mở nhà hàng lẩu, thành công trong các ngành nghề phổ thông đó đã nói lên điều gì? Thực tế, nó đã nói lên một đạo lý, bất kể là làm ngành nghề gì, làm dự án gì ta đều có thể thành công, quan trọng là bạn phải tìm được mô hình kinh doanh thành công, đồng thời nhanh chóng phát huy tối đa năng lực sinh lời của mô hình kinh doanh ấy. Hadley sở dĩ có thể phá được trùng vay giữa biển lửa là do đã tìm ra được điểm cân bằng phù hợp giữa sự sáng tạo trải nghiệm khách hàng và những biến đổi của thương mại để sáng tạo ra mô hình thương mại mới. Hadley đầu tư không ít vào sáng tạo trải nghiệm cho khách hàng, ví dụ như một số dịch vụ bị gọi là dịch vụ biến thái Trong lúc đợi chỗ, có dịch vụ đánh giày, sửa móng. Sau khi khách hàng an vị, ngay lập tức sẽ được tặng dây chun buộc tóc, tạp về, ốp điện thoại. Khi dùng bữa sẽ liên tục có nhân viên phục vụ đưa khăn nóng tới. Chiến lược miễn phí là một chiến lược cạnh tranh vô cùng hữu hiệu. Khi đề ra giá thành sản phẩm, một doanh nghiệp nhất định phải suy xét tới cả chiến lược miễn phí trong đó. Cái gọi là miễn phí đương nhiên không thật sự miễn phí hoàn toàn mà là trước khi khách hàng tiêu dùng thì nên có một quá trình trải nghiệm miễn phí, loại bỏ những lo lắng đối với giá thành cao, giảm thiểu trở ngại cho quá trình giao dịch. Hadley đã lập ra một khu đợi chỗ, đưa dịch vụ miễn phí lên một tầm cao mới để khiến cho những sản phẩm được tặng miễn phí có tác động sâu sắc hơn vào lòng người. Bố cục của Hadley được chia thành ba khu vực lớn: khu nhà bếp, khu dùng bữa và khu đợi chỗ. So sánh với đại đa số các nhà hàng lẩu khác, khu nhà bếp và khu dùng bữa của Hadley cũng chẳng có gì khác biệt. Điểm đặc biệt thật sự chính là khu đợi chỗ. Cho dù tiền thuê cửa hàng của nhà hàng lẩu có đắt tới đâu, Hadley vẫn nhất quyết phân ra một không gian nhỏ có diện tích bằng 1 phần 5 tổng diện tích mặt bằng để làm khu đợi chỗ. Môi trường và dịch vụ trong khu đợi chỗ chẳng hề thua kém tiêu chuẩn của khu dùng bữa. Năng lực thanh khoản, năng lực chuyển thành tiền mặt của Haidele cũng rất mạnh mẽ. 60 cửa hàng chi nhánh của Haidele đa số đều làm ăn rất phát đạt. Ví dụ, tại cửa hàng Haidele ở Bắc Kinh, phần lớn thời gian đều có thể duy trì tỷ lệ đặt bàn từ 5-6 chiếc mỗi tối. Nhân tố tích cực hỗ trợ cho tỷ lệ đặt bàn này chính là mô hình đợi chỗ đặc biệt của Haidele. Việc đặt bàn trước hoặc đợi chỗ từ 2-3 tiếng đã trở thành một nét đặc sắc của Haidele. Hiện tượng hàng ngày trước các cỡ tiệm 2DL đều có hàng dài người xếp hàng chờ cũng chính là hiệu ứng thị trường mà chiến lược miễn phí được nhắc tới ở trên đem lại. Mô hình kinh doanh chính là phương hướng phát triển mà doanh nghiệp tự hoạch định cho bản thân, có thể phân nó thành một số khâu như sau. Thứ nhất, khi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần xây dựng một mô hình kinh doanh, hoặc nói một cách đơn giản hơn, bạn cần xây dựng một chiến lược. Chiến lược này bao gồm những gì bạn muốn làm và không muốn làm. Cũng chính là chiến lược sản phẩm hoặc có thể gọi là mô hình sản phẩm. Thứ hai, mô hình khách hàng. Bạn phải trả lời được câu hỏi mình hướng tới đối tượng khách hàng nào, mang lại sản phẩm với giá thành ra sao cho những ai. Thứ ba, mô hình thị trường. Trên thị trường bạn sẽ định vị bản thân ra sao, dùng mô hình marketing như thế nào để quảng bá. Thứ tư, khi bạn đã có rất nhiều khách hàng, lúc bấy giờ có lẽ bạn mới nghĩ tới chuyện chuyển hóa khách hàng trở thành nguồn thu nhập. Đó mới chính là mô hình sinh lời. Từ trường hợp của Hadley, chúng ta có thể thấy được 3 đặc điểm chính của các mô hình kinh doanh ưu tú. Một, Đặc sắc Đặc sắc chính là sức sống. Thiết kế khu đợi chỗ không phải do Hadley phát minh ra, thế nhưng họ đã thêm vào đó các loại đồ ăn miễn phí, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, thổi một luồng sinh khí mới vào mô hình truyền thống, khiến cho mô hình này trở nên đầy cá tính và có sức hút. Starbucks Thương hiệu đó quá quen thuộc với mọi người, cũng đã nắm bắt được tuyệt chiêu miễn phí này. Họ cung cấp dịch vụ lên mạng miễn phí cho khách hàng, thuận tiện cho các khách hàng làm việc, kinh doanh, giúp cho giá trị gia tăng của cà phê Starbucks tăng lên gấp bội. 2. Có thể thu được lợi nhuận Mục tiêu của kinh doanh doanh nghiệp là thu được lợi nhuận. Mô hình không đem lại lợi nhuận là một mô hình không có sức sống lâu bền. Nhà sách đệ tam cực từng là một ví dụ về kinh tế trải nghiệm được lan truyền rộng rãi. Họ đã đầu tư không ít công sức vào cách thức trang trí, thiết kế trải nghiệm cho khách hàng, bố trí giá sách, hoạt động hội viên, v.v. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, nhà sách đệ tam cực cũng đã biến mất khỏi tòa nhà đệ tam cực. Nguyên nhân là bởi khả năng sinh lời không tốt, thua lỗ trong thời gian dài. Đệ tam cực không thể tìm được điểm cân bằng giữa hiện thực kinh doanh và trải nghiệm khách hàng, đành bùng bã rút lui. 3. Đơn giản Mọi mô hình kinh doanh tốt đều vô cùng đơn giản. Một mô hình kinh doanh tốt chỉ cần một ý tưởng sáng tạo, sau đó cứ thế sao chép lại là được. Nó đơn giản tới mức khi bạn sao chép lại, người được tuyển dụng có thể dựa theo sổ tay hướng dẫn 1, 2, 3 mà biết làm cả. Còn mô hình kinh doanh không tốt thì lại phức tạp. Điều kiện để thực hiện nó rất nhiều. Ví dụ, đó là một ý tưởng mà chỉ có thể được thực hiện khi có điều kiện này hay điều kiện kia. Hoặc phải trong tình huống khi có ai đó xuất hiện. Vậy thì đó không phải là một loại mô hình kinh doanh tốt. Đa phần các doanh nghiệp thất bại đều giống nhau, nhưng con đường của các doanh nghiệp thành công thì lại đa dạng vô cùng. Thế nhưng, điểm chung trên con đường thành công ấy chính là mỗi doanh nghiệp thành công đều tìm được cho mình một mô hình và ý tưởng kinh doanh độc đáo, thích hợp với sự phát triển của bản thân, đồng thời không ngừng điều chỉnh và nâng cấp mô hình kinh doanh của bản thân theo sự biến đổi của môi trường kinh doanh, Các nhân tố cạnh tranh cũng như sự thay đổi của người tiêu dùng. Không có nền công nghiệp lỗi thời, chỉ có doanh nghiệp lỗi thời. Không có doanh nghiệp lỗi thời, chỉ có tư duy lỗi thời. Trong một thị trường thiên biến vạn hóa, mỗi ngày đều cạnh tranh khốc liệt. Nếu doanh nghiệp của chúng ta muốn làm cho bản thân nổi bật, mở rộng phát triển, nhất định ta phải thiết lập được một mô hình thương mại phù hợp với bản thân và tràn đầy năng lực cạnh tranh. Dạng mô hình thương mại này không cần doanh nghiệp phải ưu tú trên mọi mặt. Chỉ cần tốt hơn người khác ở một điểm nào đó là ta đã có thể giành được nhiều cơ hội hơn. Các cơ hội này liên tiếp đến sẽ từng bước một mở rộng, cuối cùng sẽ tạo thành một khoảng cách rất lớn giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Trích lời Jack Ma Khi khởi nghiệp, mọi người cần làm thứ mà mình có thể làm tốt một cách dễ nhất. Làm chuyện mà bản thân nên làm, chứ đừng làm chuyện mà bản thân không nên làm. Đặc biệt là khi mới bắt đầu khởi nghiệp, mô hình của bạn cần phải đơn nhất đơn giản có thể trình bày được một cách rõ ràng. Đừng lo sợ rằng mô hình đơn giản thì người khác sẽ sao chép bạn, chưa chắc người khác đã muốn làm chuyện này như bạn. Mô hình của các công ty ưu tú đều đơn nhất, với mô hình phức tạp luôn có vấn đề, đặc biệt là khi vừa mới khởi nghiệp. Nếu như con kiến biết cách đi đứng, thì con voi cũng không thể dẫm chết nó. Chúng ta chỉ cần bắt lấy vài con tôm, con tép. Chúng ta rất nhanh sẽ tập hợp được 500.000 thương vụ xuất nhập khẩu, sao tôi lại có thể không thu được một đồng nào từ họ cơ chứ. Jack Ma Khi được mời diễn thuyết tại Đại Giảng Đường Thanh Niên Khởi Nghiệp, đối diện với hàng ngàn sinh viên đại học, Jack Ma đã diễn thuyết bài nói chuyện, làm như thế nào để luyện thành Alibaba. Khi nhớ lại thời kỳ thành lập China Yellow Bites, ông nói, nếu như con kiếm biết cách đi đứng thì con voi cũng không thể giảm chết nó. Chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin, sự phát triển của mạng internet và công nghệ khiến cho thế giới này phát sinh những biến đổi to lớn. Vào thế kỷ 20, công nghệ thông tin được dùng để hỗ trợ chuyện làm ăn, thế nhưng tới thế kỷ 21, công nghệ thông tin được dùng để phục vụ người tiêu dùng. Trước mà cho rằng đây là một thách thức đối với các doanh nghiệp lớn, tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nói, đây lại là một cơ hội cực kỳ lớn. Trong lần khủng hoảng tài chính này, Chúng ta thấy được những doanh nghiệp nhìn có vẻ rất lớn mạnh đã ngã xuống. Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều phải chịu ảnh hưởng từ cơn chấn động mà cuộc khủng hoảng tài chính lần này đem lại. Tuy nhiên, trong nội tâm, họ đều cảm thấy đặc biệt vui mừng khi bản thân tránh được tai nạn này chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Tàu bao đã rất lớn mạnh, sự vận hành của nền tảng này rất cần được tinh tế hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao Jack Ma đưa ra đề xuất nhỏ mà đẹp bởi vậy ông đã tiến hành phân chia nhỏ mà đẹp từ trong nội bộ công ty trước tiên phân chia thành tao bao ti amau tụ hạch toán tao chắc ma thẳng thắn thừa nhận doanh nghiệp của mình là một doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong giai đoạn phát triển bởi vì khi quy mô doanh nghiệp của tôi nhỏ tôi sẽ có được nhiều cơ hội hơn xã hội ngày nay là một thời đại càng ngày càng được cá tính hóa Tiêu chuẩn thẩm mỹ của các nhóm xã hội cũng xuất hiện đặc điểm đa dạng hóa và cá tính hóa. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp phải cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cá nhân cho đủ những nhóm khác nhau. Doanh nghiệp nhỏ có thể thu thập các thông tin qua mạng Internet, nhỏ mà lại lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của càng ngày càng nhiều các doanh nghiệp nhỏ mà đẹp. Tại Đại hội Thương mại Điện tử năm 2012, Jack Ma từng phát biểu như sau. Vài năm tới... Chúng ta sẽ tập trung vào vài xu hướng quan trọng của thương mại điện tử. Đầu tiên, nhỏ chính là đẹp, small is beautiful. Đại hội lần này, chúng ta thấy được rằng nhỏ chính là đẹp. Vài năm trước tôi có tới Nhật Bản, một cửa tiệm rất nhỏ, trước cửa có treo một tấm biển có ghi. Tiệm chúng tôi đã thành lập được 147 năm, tôi rất hiếu kỳ, liền đi vào trong xem. Đó là một cửa tiệm nhỏ bán bánh ngọt. Một bà lão nói rằng, Cửa tiệm này của chúng tôi đã mở bán được 147 năm, chỉ có hai vợ chồng và một đứa con. Thiên Hoàng Nhật Bản cũng đã từng mua bánh của tiệm chúng tôi. Trên khuôn bánh ngập tràn nét cười hạnh phúc. Làm cho tốt là điều hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm cho lớn. Trong văn hóa Trung Quốc có câu, nguyện làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Theo văn hóa Trung Quốc, văn hóa của phương Đông làm doanh nghiệp nhỏ càng thú vị hơn. Các doanh nghiệp trong tương lai, nhỏ chính là đẹp. Nhỏ và tốt, càng quan trọng hơn, càng linh hoạt hơn. Để nhỏ mà đẹp, Alibaba cơ bản quyết định trong nội bộ công ty toàn diện đẩy mạnh chiến lược sòng bách vạn, 2 mục tiêu 1 triệu. Toàn lực bồi dưỡng 1 triệu cửa hàng trực tuyến có doanh thu hàng năm trên 1 triệu, giúp đỡ 1 triệu cửa hàng nhỏ có doanh thu 1 triệu. Jack Ma cảm thấy rằng một doanh nghiệp quá lớn chính là một doanh nghiệp biến thái, không bình thường. Giống như ai cao hơn cả kỳ thủ bóng truyền Diêu minh thì tức là không bình thường, bởi đa phần mọi người chỉ cao một mét bảy mấy. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc, không lớn sẽ càng thú vị hơn, không lớn là tốt nhất. trước Ma cho rằng kế hoạch song bách vạn đã thể hiện đặc điểm nhỏ mà đẹp của thương mại điện tử. Vậy thì, làm thế nào mới có thể nhỏ mà đẹp đây? 1. Định vị chính xác và rõ ràng Trong cuốn Quản lý Marketing, bậc thầy Marketing Philip Kotler đã tổng kết như sau. Định vị chính là hành động tiến hành kế hoạch gây dựng thương hiệu cho sản phẩm của công ty, từ đó giúp sản phẩm của mình chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong lòng khách hàng mục tiêu. Trong tác phẩm nổi tiếng Định vị của mình, El và Chuck đã một lần nữa nhấn mạnh rằng định vị không phải là chuyện bạn cần làm đối với sản phẩm, mà là chuyện bạn cần làm đối với khách hàng tương lai. Hay nói cách khác, bạn cần phải định vị sản phẩm của mình trong đầu khách hàng tương lai, như vậy thì định vị nên được tiến hành tới tâm trí của người sử dụng. Ví như muốn trị gầu thì dùng Head and Shoulder, sợ nóng trong người thì uống đa bảo, muốn một bộ trang phục vừa thời thượng vừa dân giả thì mua labo. Có thể thông qua định vị để chiếm dụng tài nguyên trong tâm trí của người tiêu dùng, Khi người tiêu dùng muốn mua một thứ nào đó, họ có thể liên tưởng tới thương hiệu của mình. Đồng thời, định vị bản thân cũng chính là quyết định phương hướng và phương thức thể hiện của sản phẩm. 2. Khác biệt hóa sản phẩm Kết quả của đồng chất hóa sản phẩm chính là giảm giá thành để kích cầu. Chính vì vậy, áp lực giá cả đã thúc ép các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo. Sáng tạo ở đây không chỉ đơn giản là tạo ra sản phẩm mới mà nó cũng bao gồm cả việc tạo ra dịch vụ mới. Phương thức marketing mới. Như vậy, ở đây, sáng tạo chính là theo đuổi quá trình khác biệt hóa. Khá niệm khác biệt hóa sản phẩm được đề xuất trong cuốn Lý luận cạnh tranh lũng đoạn, được xuất bản vào năm 1933 của một nhà kinh tế học người Mỹ tên là EA Chamberlin Khác biệt sản phẩm nhắm tới những khác biệt cực nhỏ trên các phương diện như chất lượng, hình dáng, bao bì, thương hiệu, dịch vụ, vân vân của cùng một loại sản phẩm. Ví dụ... Cùng là xe đạp, chất lượng cao thấp khác nhau, hình thức khác nhau, màu sắc khác nhau, nhãn hiệu khác nhau, bán tại các cửa hàng khác nhau, đó đều là khác biệt sản phẩm của xe đạp. Trambley nhấn mạnh rằng, có sự khác biệt về sản phẩm sẽ dẫn tới lũng đoạn, bởi vì sản phẩm có điểm khác biệt sẽ lợi dụng điểm đặc sắc của chính mình để lũng đoạn một bộ phận người tiêu dùng, tức là lũng đoạn khách hàng mục tiêu của bản thân. Ví như hãng đồng hồ Swatch của thụy sĩ đã dựa vào sự đa dạng về kiểu dáng thiết kế thời trang để thu hút tầng lớp thanh niên chạy theo mốt. Mỗi năm, Swatch đều không ngừng tung ra các mẫu đồng hồ mới, khiến cho mọi người ai cũng đều khắc khoải mong chờ sự xuất hiện của sản phẩm mới. Rất nhiều người không chỉ sắm cho bản thân một chiếc đồng hồ Swatch mà sắm nhiều chiếc, bởi vì họ đều muốn trưng diện những mẫu đồng hồ có phong cách và màu sắc khác biệt. Có vị thương nhân còn sở hữu tới 25 chiếc đồng hồ của Swatch. Mỗi ngày anh ta đều đổi một bộ cơm lê, cà vạt, sơ mi và một chiếc đồng hồ Swatch. Swatch đã khởi xướng nên một nền văn hóa tiêu dùng đồng hồ mới. 3. Khác biệt hóa phương thức marketing Hiện nay trên thị trường rất nhiều sản phẩm khó có thể khác biệt hóa, mức độ sáng tạo của những ngành đó rất thấp. Khi đó, cái ta cần là khác biệt hóa phương thức marketing. Tư tưởng cốt lõi của khác biệt hóa marketing là phân tích thị trường tỉ mỉ, Tiến hành định vị nhằm vào nhóm khách hàng mục tiêu xây dựng thương hiệu tạo lập hình ảnh. Điều đó cũng có nghĩa là trên cơ sở phân tích thị trường, nhằm vào nhu cầu cá tính hóa của thị trường mục tiêu thông qua định vị và quảng bá thương hiệu để tạo ra giá trị độc đáo của thương hiệu, tạo lập hình ảnh rõ ràng, tạo ra ưu thế cạnh tranh cốt lõi là cá tính hóa và khác biệt hóa thương hiệu. Cơ sở của khác biệt hóa marketing là đặc tính đa dạng hóa của nhu cầu tiêu dùng thị trường, Những người tiêu dùng khác nhau có sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, định hướng giá trị khác nhau, mức độ thu nhập khác nhau và quan niệm tiêu dùng khác nhau. Những điều này quyết định sự khác biệt trong mức độ nhu cầu của họ đối với sản phẩm và nhãn hàng. Đó cũng chính là lý do vì sao phải tiến hành khác biệt hóa marketing. Ví dụ, Cotex, thương hiệu băng vệ sinh đầu tiên trên thế giới, được thành lập tại Mỹ từ năm 1920. Trong quá trình hoạt định chiến lược sau khi nghiên cứu phân tích thị trường tại Trung Quốc, Kimberly Clark đã đưa ra sản phẩm mới của Kotex thâm nhập thị trường này. Tại thị trường Trung Quốc rộng lớn với rất nhiều nhãn hàng băng vệ sinh, Kotex đã tập trung vào thị trường băng vệ sinh cao cấp. Ngoài tiếp nối con đường hàng hóa cao cấp của Kimberly Clark, Kotex còn phát huy được ưu thế và kinh nghiệm của mình. Qua vài chục năm hình thành và phát triển, sản phẩm băng vệ sinh Kotex đã trở thành sản phẩm bán chạy trên toàn cầu. Còn có rất nhiều ví dụ khác về khác biệt hóa phương thức marketing. Ví như các điện thoại Apple hay Xiaomi sử dụng marketing bỏ đói, có rất nhiều sức lược và phương pháp marketing. Chúng ta cần phải kết hợp giữa tiến hành khác biệt hóa marketing sản phẩm, đồng thời tìm kiếm phương thức marketing thích hợp nhất.